Xin chào mọi người, các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Bảo Linh Thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất Vậy thưa mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người đàn ông cực phẩm tương đương với Sương Kiến Thành đó là Quách Sĩ Kiên trong bộ truyện Cánh hoa tàn trong gió của tác giả Phạm Kiều Trang Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tên truyện Cánh hoa tàn trong gió Thể loại, ngôn tình, quân nhân, quân sự, trai đẹp, nữ chính mạnh mẽ, phiêu lưu, kỳ tính có tình tiết hư cấu. Tác giả Phạm Kiều Trang Đôi lời mở đầu Đây là một tác phẩm chủ yếu phi về đề tài quân sự, tất cả chỉ là giả tưởng, không có mục đích công kích hay vua nhọ cá nhân nào, càng không phải là bí mật quân đội quốc gia. Những bạn thích đọc chuyện thực tế, thử chuyển qua thể loại này xem sao. Nguồn tình hay thật tình chẳng qua chỉ là giải trí, và giúp ta có niềm tin thêm cho cuộc sống mà thôi. Đoạn 1 Mùa đông trên thảo nguyên du mục tương đối lạnh, cái xét cắt ra cắt thịt cùng thời tiết khắc nghiệt ở đây dường như không làm cho người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục màu xanh cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, bộ dạng hiện tại của anh dường như vô cùng thoải mái. quay sĩ Kiên đứng trên một mỏ núi khổ ghê, vài con cừu lông tróng muốt đang nhở nhờ gọm cỏ ở gần đó. Tài anh cầm một ly sữa trà muối còn đang bốc khói, mì mát đọng đầy những hạt nước đã kết băng. Ánh mắt thơm trầm lạnh hạt nhìn vùng thôn làng ở dưới chân núi. Một người lính cấp dưới đi tới, anh ta nghiêm trang sơ tay ngang thái dương, trao theo kiểu nhà binh. Báo cáo tư lệnh, 15 phút nữa đến giờ hành quân ạ. Quê sĩ Kiên chậm rãi quay đầu, gương mặt trắng trẻo anh Tuấn khiến người ta mới nhìn một lần, không thể nhận ra nổi đây là vị tư lệnh oai phòng lẫm liệt. Người từng tạo nên vô số kỷ thích cho nền quân sự nước nhà và bất cứ người nào nghe danh cũng đều phải nghiêng mình kính phục. Giám vẻ anh hiện tại chỉ như một trẻ trai hơn 30 tuổi bình thường, mắt nâu, tóc đen, thân hình khỏe mạnh, đứng cô đơn ngắm cảnh trên đỉnh núi. Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Vâng, tôi lệnh. Phan đường ướn thực đứng thẳng chờ cấp trên một lần nữa rồi lùi chân trái về phía sau một bước. Sau đó cả hai chân đồng thời xoay một góc 90 độ Quay người rời đi Từ lệnh quay Sĩ Kiên những lúc không chỉ huy chiến đấu Đều không làm binh lính trong doanh trại cảm thấy áp lực Nhưng tất cả những quân nhân ở đây Ai ai cũng đều biết quay Sĩ Kiên và Dương Kiến Thành Trong suốt nhiều năm nay Đã trở thành truyền kỳ khiến bọn họ một lòng một dạ kính phục Có thể nói Họ là những huyền thoại sống Là thân tượng của cả trăm nghìn học viên của học viên quân sự là học trò xuất sắc nhất của những huấn luyện viên ở đó. Sự dĩ nhắc đến Sương Kiến Thành ở đây bởi vì hai người họ hình như là anh em một nhà. Năm đó, ông nội của Sương Kiến Thành ném anh vào trại huấn luyện đặc biệt. Hai năm sau, ông nội của Quách Sĩ Kiên cũng đem ném anh vào đây. Sau này, một người là cảnh sát câu cao trong tổng cục cảnh sát, một người đi theo con đường bộ đội đặc chủng Đó chính là từ lệnh Quách Sĩ Kiên ngày hôm nay. Chỉ có điều Dương Kế Thành không hiểu vì lý do gì mà 10 năm trước đã bị trục xuất ra khỏi lực lượng vũ trang, còn bây giờ quay về tiêu quản sự nghiệp gia đình ở thành phố B. Còn Quách Sĩ Kiên, sau khi làm được phô số đại công cho đất nước, cũng không chọn quay trở về tổng bộ mà quyết định phi bạt cùng các binh lính đến các vùng biên giới gian khổ và khát nghiệt. Thực ra, chỉ có trong lòng anh hiểu anh không quay về cũng là vì một người, Người con gái trong lòng anh suốt 5 năm nay. Quay sĩ Kiên cầm chiếc ly lên nhóc một ngụm sữa chả muối đã nguội tành nguội ngắt. Sau đó cũng xoay người quay về nơi đóng quân. Đoàn xe tải hành quân đã được phủ bạc dù gọn gàng, mấy trăm binh lính cũng đã xếp hẳn ngay ngắn. Dùng AK đeo một bên vai, vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn tư lệnh. Lúc này, sĩ Kiên đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Ánh mắt anh bình thản, như từ nội hàm toát ra bên ngoài, một khi thế độ trời đảm đất lạ thường. Thiểu tà Phan Đường đứng bên cạnh hô to. Quân đoàn, nghiêm! 400 binh sĩ đầu loạt đứng thẳng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, ngực ưỡn cao. Phan Đường lại hô. Bên trái, quay! Bước đều, bước! Cả đoàn quân sợp sợp lên từng chiếc xe tải đã đậu sẵn. Quay sĩ Kiên cùng Phan Đường lên một chiếc xe Jeep biển đỏ ngay gần đó. Đoàn xe khởi hành, chậm chậm chậm chạy về phía biên giới khu vực phía Nam. Gần đây, có một binh đoàn mới đến tiếp nhận nhiệm vụ canh gáp biên giới khu vực phía Tây mà quay Sĩ Kiên đang đóng quân. Hai bên tiến hành bàn giao và tiếp nhận lãnh thổ quản lý. Phan Đường vốn tử lần này tư lệnh sẽ nghỉ phép vài ngày để quay trở về thành phố B tham gia đình. Nhưng anh lại lập tức hạ lệnh xuống vùng biên giới phía Nam. Đoàn xe đi 3 ngày hai đêm. Lúc đi ngang qua một vùng núi, văn đường cố ý cho xe chạy chậm lại. Quay sĩ Kiên ngồi sổng ngâm ở hàng ghế sau, ngần đầu nhìn vùng núi trước mặt. Từng đỉnh núi sửng sững chụp chùng trong buổi sáng sớm. Trên ngọn núi cao nhất, có một dòng thác như giả lụa trắng chảy từ trên đỉnh núi xuống. Dòng thác hù vĩ tung bọt trăng xóa, tựa như một dòng chảy cuộn cuộn để ký ức ùa về trong trái tim anh. Đã 5 năm rồi, 5 năm kể từ ngày hôm đó năm đó anh mới chỉ là một đại úy 28 tuổi theo đại đoàn đề nóng quân ở khu vực này đây là một vùng núi hiểm trở có 4 năm sân tộc thiểu số của sinh sống là giải biên giới ngàn cách tổ quốc với đất nước láng giềng mùa hè năm đó thời tiết hết thường mới chỉ tháng 7 mà vùng đất này đã hứng chịu gần 4 cơn bão lớn trời mưa tầm 10 tásuân mấy hẻ mời ngớt tại giáo hai ngày lại tiếp tục mưa cử như thế Mưa đến mức đất xung quanh nơi đóng quân đều gần như lùn xuống, phải di chuyển cả mấy chục chiếc lều trại đến vị trí mới. quay sĩ Kiên mang một chiếc áo mưa bộ đội, chân đi ủng, đôi bàn tay sạch sẽ đang cầm búa và đinh, đóng móc cố định lều bạt. Nước mưa tạt vào khuôn mặt tráng trẻo tuấn tú của anh, khiến mà anh hơi ửng đỏ. Phan Đường đứng bên cạnh kêu lên, Sếp, em vào trong đi, mấy chuyện này để bọn em. Chú mò xa mê kia giúp anh em căng lều nhanh đi Trời sắp tối rồi Tôi tự làm được Phan đường hơi ngờ ngừ Lúc này trời mưa to Ai lại để đại đội trưởng đích thân sửa mưa Làm những việc vật vãnh thế này Anh ta chưa kịp mở miệng nói thêm Thì bên tai vũ dưng chuyển đến Mấy tiếng ầm ầm to và rõ ràng Âm thanh như sấm thổ Sĩ kiên ngừng tay ngừng đầu lên nhìn Ánh mắt đột nhiên u ám lạnh lẽo Phan đường lắp bóp sếp Bên kia, lở đất, lở đất rồi. Phòng theo tầm mắt của Sĩ Kiên, bên đó là một khu thôn làng của người sơn tộc. Bùn đất cùng đá theo dòng nước chảy xuống ảo ảo như thác. Chẳng mấy chốc đã ngay lập tức chôn vùi những mái nhà lờ mờ ở lương chừng núi. Có lẽ mưa lâu ngày, nền đất ẩm đã không chịu nổi gây ra hiện tượng lở đất. Quay Sĩ Kiên lập tức buông bùa trong tay, quay đầu gào lên. Đại đội tập hợp, tập hợp. Phan Đường rõ một tiếng sứt to, rồi quay đầu chạy như bay về phía trung tâm khu lều bạt. Các binh lính ở gần đó cũng nghe thấy tiếng ẩm ầm này. Chẳng mấy chốc đã chạy đến tàu hợp thành bốn hàng ngang dài. Sĩ kiên mà đè nước mưa, hô to. Toàn đội chú ý, vùng núi đối diện lở đất, tất cả tập trung nhân lực vật lực chuẩn bị ứng cứu người dân bị vùi lấp." "Rõ, đại đội trưởng." Sau khi tất cả nhanh chóng lấy các dụng cụ để chuẩn bị đảo đất, Phan Đường ở bên cạnh nói nhỏ, "Sếp Anh không chờ chỉ thị của cấp trên sao? Sau mặt sĩ kiên bình thản, anh cúi người lấy sảnh và một số đồ dùng cần thiết, sọ nói lạnh nhạt. Cứu người là trên hết, chú mau chuẩn bị đi, tôi sẽ báo cáo với sư đoàn sau. quay sĩ kiên đã nhảy xong đồ đàng, anh theo kháp chạy ra ngoài, còn không quên nói thêm. Tất cả trách nhiệm, tôi sẽ cảnh vác. Phan Đường cũng mang theo sảnh quân dụng, vội vã chạy theo. Em biết rồi, sếp. Ngoài trời vẫn mưa tầm tá Có tin báo về Con đường nhỏ dẫn tới đây cũng đã bị cát Do đất cát trên núi đổ xuống Chính quyền địa phương hiện tại không thể chi viện Cũng không thể làm gì Lúc đại đoàn bộ đội đến nơi Cảnh tượng ở thôn làng tan hoang đáng sợ Chưa từng thấy Đất đá đổ sụt xuống, xuống Chốt vùi không biết bao nhiêu ngôi nhà Mó hòa của nước mưa trải thành dòng xuống sốc Ở một góc sau tảng đá to Có một cánh tay trẻ con thỏ ra Toàn thân đã bị đất phủi lấp Tiếng người thanh khóc Tiếng người xê dỉ Tiếng mưa rơi lột bộp Khiến âm thanh nơi đây hỗn thạp Và thê lương vô cùng Một bàn tay thỏ ra từ trong đất tung lấy phần áo mưa của quách sĩ Kiên Anh sửng sốt cúi xuống Lên thấy một người phụ nữ toàn thân đầy máu Nửa người dưới bị đất đá đẻ lên Bà ta nói về anh Cứu, bộ đội, cứu con tôi với Cứu với Sĩ Kiên ngay lập tức cú xuống cả đất đá nắm lấy tay bà ta Xin hãy đợi một chút Cố gắng đợi một chút Sau đó gạo lên với đồng đội đứng sau lưng Bắt đầu đào đất đá cứu người triển khai ngay lập tức Rõ Đại đội của những thanh niên còn sống trong thôn đội mưa đào đất đá Quách Sĩ Kiên chỉ huy mọi người tản ra các hướng để đào Tránh đào cùng một chỗ sẽ tiếp tục gây lở đất Mùa hôi trên mặt anh hỏa củ nước mưa, mưa. Trẻ tong tong xuống cổ áo mưa bộ đội Anh nói to Mọi người dùng sẻn quân dụng đào từng chút một Tay ra các phía Chú ý đá đá ở phía trên đầu Lở đất có thể tiếp tục xảy ra bất cứ khi nào Cần giảm thiểu tối đa âm thanh và xung động Có thể gây trấn dung Tập trung cứu người già và trẻ em trước Anh quay sang van đường Van đường cùng 30 người phụ trách Khu vực bên trái thôn 30 người theo tôi sang bên phải 5 người chuẩn bị dụng cụ sơ cứu cho người bị thương Thanh niên trong bản chuẩn bị cáng. Cả đại đội đồng thanh hô to. Rõ, thừa đại đội trưởng. Từng xe đất đá được đào lên rồi hất ra xa. Vài chục phút sau cứu được người đầu tiên, rồi người thứ hai, cải sát thứ ba. Người còn sống ngay lập tức được xưa cứu. Người chết rồi đừng nằm trên một đống lá chuối chảy ra. Máu tươi vẫn hòa cùng nước mưa chảy un un xuống chân sóc Tiếng thẳng khóc của người sống, vẻ lẹ lẽo của người chết. Tất cả khiến không khí ở đây dù hừng hực khí thế của một đoàn quân nhân không quản thân mình cứu người vẫn bị dội trong một gào nước lạnh buốt Bàn tay cầm sèn của Quách Sĩ Kiên đã bị phòng nổi đầy bọng nước. Có những bọng đá vỡ, có những bọng mới phát lên. Ánh mắt anh lạnh lùng u tối, tay đào không ngừng không nghỉ, đôi ủng lấm lem buồn đất. Áo mưa bộ đội dù sai đến mấy nhưng dưới tốc độ đào kinh khủng của anh cũng bắt đầu sầu sạch rách nát. Sĩ Kiên sơ tay sợt phăng áo mưa ném xuống, lấy tay lăng mồ hôi trên chán rồi tiếp tục đào. Đến khi trời gần sáng, mưa sần sần ngơ đi, bà làng ở lung núi đã được đào bờ xa gần hết. Giả làng đã chết, một bi sĩ đi đến gần một người cao tuổi còn sống. Cơ mặt ông ta giả nuôi đầy vẻ đau khổ, máu trên mặt vẫn chưa lau hết. Sau khi trò chuyện, người cấp dưới đi đến gần quét Sĩ Kiên rồi nói Báo cáo đại đội trưởng Đã kiểm kê số người trong bản, còn sống 45, chết 11, mua vài người có uy tín trong bản đã xác nhận ở đây không còn ai nữa. Sĩ Kiên ngừng tay, ra hiệu cho đồng đội gần đó ngử lại, anh nói: "Xác nhận kỹ chưa?" "Bản này là bản nhỏ, sân may ngoài những người ở đây ra, dân đông người đã ra huyện chuẩn bị cho chợ phiên, tôi đã xác nhận với ba người, ba lần rồi ạ." Ánh mắt anh lại lẽo "Kiểm kê lại một lần nữa." Lời vừa nói xong, một người phụ nữ bị thương chuẩn bị được đưa ra bên ngoài, đã nằm ở gần đấy vội vàng ngồi dậy. Còn một người, một người nữa. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên người phụ nữ kia. Sĩ Kiên nhíu mày. Bác nói gì? Còn một cô gái đến đây du lịch, cô ta đi một mình, ở chọn ở nhà tôi Cô ấy, cô ấy có lẽ cũng bị vùi lấp rồi. Vị trí cụ thể, nhà bác ở chỗ nào? đầu mày Sĩ Kiên nhíu chặt. Chỗ nào cơ? Người phụ nữ run dẩy chỉ về một ngôi nhà đã bị đất đá vủi lớp hầu như hoàn toàn. Chỉ còn một mảng mái chưa bị xù xu xuống, diện tích chừng 1 mét. Cô ấy lúc đó, cô ấy đang ngủ, cô ta ngủ trong cùng, không kịp chạy. quay sĩ kiên ngay lập tức quay đầu hé to. 30 người tới đây, tiếp tục đào, mau lên. Lúc này, trời đá dần dần trở nên sang gió. Đất cát ở đây nháo đến mức đạp chân xuống, lập tức bị lún tới nửa bắp chân. Cô gái kia bị vùi lâu như vậy Khó có khả năng sống sót Nhưng không hiểu sao Quay dĩ kiên cứ có linh cảm Chỗ góc nhà không bị sụt xuống kia Cô ta ở đó 30 người lập tức lao lại đảo như điên Mò trên bàn tay của dĩ kiên Chảy máu xào dòng Vết máu còn chưa kịp khô Đã bị dính nhảy nhuộn đất cát Mặt mũi anh bần thỉu Nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời Văn đường chạy đến Nói Xếp tay anh chảy máu rồi Anh cứ ra bên kia nghỉ đi, để bọn em đào. Đào nhanh lên, còn nước còn tát. Xếp, nhưng tay anh... Sĩ Kiên lạnh mặt, tay không ngừng đào xuống. Mó chảy theo cán sẻng rơi xuống đất. Lại hòa của nước mưa chảy xuống dốc. Trời vừa sáng, mây đen đá lại kéo đến. Tất cả mọi người nhìn thấy sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Một vài binh lính lầm bẩm Chết rồi, chuẩn bị mưa tiếp. Quay Sĩ Kiên nghiêm mặt, tiếp tục đào. Phía bên trên, một tia sét xé toang bầu trời, theo sau đó là những tiếng sống rền dữ dội truyền đến. Trời bắt đầu mưa tiếp, cơn mưa này còn to hơn cơn mưa đêm qua. Trong khi đó, đường đến căn nhà kia đã mở được hơn 2/3. Phần 3. Phan đường với lao mồ hôi vừa nói, "Sếp, nơi này không thể ở lại lâu nữa, đất đá trên núi có hiện tượng sạt lở tiếp rồi." Sĩ Kiên trầm mặc hồi lâu, sau đó đáp, "Mọi người đưa người dân đến nơi an toàn trước." Lần nữa tìm thấy cô gái này Tôi sẽ quay lại ngay Xếp nhưng mà sắp lở đất tiếp rồi Hơn nữa cô ta chưa chắc đã còn sống Trong lòng có một sự cảm mãnh liệt rằng Cô gái kia vẫn còn sống Miệng anh bỗng bật ra một câu nói Cô ta nhất định còn sống Mọi người mau quay về Nhưng Thiếu ý Phan Đường Đây là mệnh lệnh Phan Đường nhìn lên đỉnh núi Đưa sau sách trải từ trên đó xuống Mang theo một ít đất đá Có chỗ đất bắt đầu nước ra rồi trao leo Chỉ cần mưa thêm một chút nữa thôi Là cả một tảng đất to rơi xuống Tình thế này quá nguy hiểm Nếu nán lại Ê rằng cả đại đội trưởng cũng bị phủi lấp Vì một người không rõ còn sống hay đã chết Vì một cô gái có khả năng sâu sót Chỉ gần bằng không Liệu làm như thế có đáng không? Trong lòng quay sĩ Kiên Tất nhiên có câu trả lời cho cả Phan Đường và bản thân mình Anh là một người lính Một quân nhân trung thành với thủ quốc Một người phục vụ nhân dân bằng tất cả trí tuệ lẫn sức lực của mình Dù cô gái trong đống đất đá kia Chỉ còn không phần trăm khả năng sống sót Với tư cách của một người lính Anh sẽ đảo đến cùng để cứu cô ta Phan đường, câu định kháng lệnh Phan đường lập tức rơ tay ngang thái dương giọng khẩn trương, rõ, đã úy Nói xong, anh ta quay đầu bước đi Đi được một đoạn lại ngừng lại Ngoài nhìn về phía quét sĩ kiên, tay đầy máu vẫn chuyên tâm đảo đất. Mưa mỗi lúc một lớn, anh ta đánh nuốt một ngũ đưa bọt lấy thêm tinh thần rồi đi đến chỗ những người còn lại, thông báo lại mệnh lệnh của đại đội trưởng. Sĩ kiên đảo thêm một lúc, khoảng đất ở cửa ngôi nhà rụt xuống, lại chắn mất lối đi. Anh mở một nhánh theo đường ngay phải. Khi đào tới mảng nóc nhà, thì sẻng quân dụng gãy cạch một tiếng. Phía trên, Từng phiền đá to lắc lư dữ dội, xem chừng cũng không thể chịu nổi được bao lâu nữa. Chẳng mấy chốc cũng theo sảo nước bên trên lao xuống dưới. Quay sĩ Kiên toát mù hôi hột, anh ném cán sẻ sang một bên, trực tiếp dùng tay đào bới. Thời gian không còn nhiều, đâu đến đâu hay đến đó, cũng lắm là nghe thấy tiếng đất đá trôi xuống. Anh thoát thân trước rồi đến đảo cô gái này sau. Lâu phán gỗ ở nốc nhà được bới ra, bên trong toàn là đất cát. Dưới mả nước mưa bỏng rát tát vào mặt LM nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ Nằm dưới khoảng mái nhà đó Cô ta hai mắt nhám hiền Từ ngực xuống chân bị phủ lấp Trong bùn đất quay sĩ Kiên gần như ngay lập tức Thỏ tay kiểm tra hơi thở Thấy cô ta vẫn còn thở yếu ớt Liền điên cuồng đào phần thân cô ta Bị chôn dưới đất lên Máu trên tay anh trộn cùng đất cát Cứ thế đảo không ngừng không hỉ Ở bên ngoài Phan đường của miếng lính đã sơ tán gần hết người dân Mưa phấn rơi không hết Khi thân thể cô gái vừa lộ ra Bên trên chuyển tới những tiếng ầm ấm, ấm như sống nổ Sĩ kiên nghĩ cũng không cần nghĩ Đá nhanh như cắt vác cô ta lên vai Rồi quay đầu bỏ chạy Đất đá phía trên đồ ụ xuống Áo áo như một cơn thác lũ Chân người quân nhân kia dẫm đạp lên lớp bùn dày Cứ thế chạy Thế lực anh phải cực kỳ phi thường Mới có thể vừa vác một người trên vai vừa chạy trong bùn ngập được. Vắt chân anh bước đến đâu, đá đá đuổi theo đến đó. Khi vừa chạy xuống đê xốc thì một tảng đá cực lớn trên núi theo dòng nước rơi xuống. Tôi độ nhanh đến mức còn sức kịp nhìn, đá thế nó ở ngay sau lưng. Đúng thời khắc quy định, một sợi dây thừng dài thỏ xuống trước mặt sĩ Kiên. Ngẩng đầu lên, thấy phát Đường ngồi trên một chạc dây to, tay cầm đầu kia của dây thừng, anh ta hét, "Sếp, mau nắm lấy!" Quách sĩ kiên lập tức dơ một tay nằm lấy xe thừng đu lên, tay còn lại ôm chặt cô gái kia. Tàn đa lớn cùng dòng nước lũ đem đẩy đất đá cảnh quét qua nơi họ vừa đứng ngay lập tức. Sức mạnh khủng khiếp đề nỗi, ai nhìn thấy cũng đều kinh hồn bạc phía. Sĩ kiên chẳng cần dùng mấy sức đã leo được lên trả cây, bàn tay vẫn ôm chặt cô gái kia. Phan đường nhìn thấy cảnh lở đất, sắc mặt tá nhợt, mồ hôi lạnh tùa da đầy chán. Trả lại với anh ta Quách giữa kiên từ đầu đến cuối Vân giữ mùi vẻ bình tĩnh Đến mức đáng kỳ ngạc Ánh mắt anh hơi ui tối Lúc sau mới cúi đầu nhìn rõ cô gái trong lòng Dưới mả nước mưa nhòe nhòe Và ánh sáng lờ mờ Cô gái đó giữ như xinh đẹp lại thường Khi dung mạo hiện lên rõ ràng Trong đầu vị đá úy trẻ tuổi Bỗng dưng bật ra 4 chữ Khuỳnh khuốc, khuỳnh thành Trận lở đất cải quét Gần 20 phút mới giữ lại Bầu trời lúc này cũng dần dần ngớt mưa Rồi chẳng mấy chốc cũng thạnh hẳn Thần cây ba người đang ngồi Bị đá từ trên núi đâm toạc xuống lỗ chỗ Phía dưới còn sốc lên bản Cũng trở thành một vũng rừng lầy Đầy bùn đất và đá sỏi Phan đường cẩn thận leo xuống trước Rồi dơ tay đỡ lấy cô gái kia quay dị kiên cũng trận rãi leo xuống sau Hiện tại chỗ bọn họ đứng bùn ngập Đến hơn nửa đầu gối Khó khăn lắm mới có thể di chuyển được Phan đường liêu bàn tay bị thương của đại úy rồi nói Xếp, anh để em cõng cô ấy cho Quang sĩ kia nhìn cô gái vẫn còn hôn mê trên tay phan đường Bàn tay để máu lẫn bùn đất Vừa định sơ lại đưa về sau lưng Được Ba người bọn họ dò dẫm từng bước ra khỏi phủ xa lở Hơn một tiếng sau mới có thể về đến xoay chạy Một binh sĩ cấp dưới thấy đại úy người đầy bùn đất Liên nhanh chóng chạy lại Sơ tay ngang thái dương chảo rồi nói Đại úy anh bị thương rồi Anh mau vào sơ cứu đi Sắc mặt quay sĩ kiên vẫn bình thản như thường lệ Khiến binh sĩ kia không thể nhận ra được Anh có cảm thấy đau đớn Vì đôi bàn tay đã sách Và xưng đến mức bị biến dạng hay không Boss chỉ gật đầu rồi nói Những người bị thương thế nào rồi Báo cáo đại úy Con đường nhỏ vào đây đã được thông xe Lúc 9 giờ sáng Chính quyền địa phương đã điều xe cứu thương đến Chờ những người bị thương ra bệnh viện huyện chữa trị Và cấp phát một ít lương thử khô Cho những người không bị thương còn lại Xe cửu thương cuối cùng Vừa đi cách đây nào phút Bọn họ bây giờ đã ở đâu Đang tử trung ở bãi sân huyền luyện Phía sau ạ Đúng lúc này Phát đường cũng cõng cô gái kia đi đến Sĩ Kiên hơi liếc anh ta rồi nói Tạm thời sư cứu cho cô gái này trước đi Nếu tình hình nặng quá thì liên lạc với chính quyền Đề nghị điều thêm một xe cứu thương nữa đến Rõ, thưa sếp quay sĩ kiên khẽ gởi đầu Anh vừa định quay người rưỡi đi Thì giọng binh sĩ kia lại phang lên Nhưng mà sếp Tay của anh hình như bị nhiễm trùng rồi Có cần gọi y tá không ạ Không cần đâu, cậu đi làm việc đi Phản đường cõng cô gái bị thương Và một lề bạt Có chứa các dụng cụ y tế Quách sĩ Kiên cũng đi đến một vòi nước sửa sạch mặt mũi chân tay, rồi lấy điện thoại gọi cho một cuộc báo cáo với chỉ huy sư đoàn. Vì tình hình lúc ấy rất khẩn cấp, cậu theo việc cứu người là quan trọng, nên cấp trên chỉ khiển trách quách sĩ Kiên một hồi và bắt viết hơn 10 trang báo cáo rồi cúp điện thoại. Sau khi ngăn mái xong, anh mới thấy mình hơi thấm mệt. Cả đêm hôm qua không được ăn gì, còn giờ mưa đảo đất mười mấy tiếng. Bàn tay đã phủng rộp xương tấy lên hết cả Công nhận bây giờ cũng thấy hơi đau đau Anh xoay người đi đến phòng tắm Để dự sơ sài bằng mấy tấm bạt quê lại Tắm sửa sạch sẽ Rồi đi hỏi thăm người dân ngồi ở ngoài bãi đất trống Hiện tại họ đang ngồi ăn ít lương thử khô Do chính quyền gửi đến Nhà cửa, tài sản mất hết Khuôn mặt ai nấy đều u ám Có người phệt máu khô trên mặt còn không buồn lau đi Mọi người thế nào rồi? Ăn đồ khô có được không ạ? Phải người nhận ra quách sĩ kiên vội vàng bỏ miếng lương khô trong biệng xuống, chạy lại. Anh bộ đội, anh là người đêm qua đã cứu tôi phải không? Là cả đại đội của chúng tôi. Những người còn sống sót lập tức đứng dậy, dù xít nói Cảm ơn anh, cảm ơn các anh. Quách sĩ kiên xua tay Đây là việc bộ đội phải làm mọi người đừng khách sáo. Nếu không có các anh chúng tôi đã chết hết từ đêm qua rồi. Bây giờ nhà cửa trâu bò mất hết rồi Không có gì để cảm ơn các anh Người dân bản chúng tôi sẽ không quên ơn các anh đâu Vị đại úy trẻ tuổi nở một nụ cười Mọi người cứ ăn uống lây sức và tinh thần để chuẩn bị dựng lại bản mới Không cần cảm ơn chúng tôi Thảm hỏi động viên sau xuôi Anh mới đi đến khu lể bạt mà ba nãy phan đường đã cõng cô gái kia vào đó Hiện tại trông liều trống không Chỉ có một người con gái vẫn còn hôn mê nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, người ngậm lấm lem buồn đất. quay Sĩ Kiên đi lại gần, cúi đầu nhìn cô gái đó. Cô ta có ngũ quan thanh tú, lông mi dài cong phút, bờ môi nhở nhạt, đưa da nhãn nhụy hơi giá nắng. Dù hiện tại trong tình trạng khá là bền thiểu, nhưng vẫn toan lên một vẻ xinh đẹp lai động lòng người. Đây không phải là lần đầu tiên Sĩ Kiên nhìn thấy một người phụ nữ đẹp. Trước kia lúc anh còn ở thành phố B Phụ nữ theo đuổi anh có thể con được mấy hàng dài Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh bị thu hút Bởi một người con gái có ngoại hình xinh đẹp như vậy Thành ra cứ đứng ngở ra nhìn mãi không thôi Phản đường lúc này đã tạm sao xuôi Từ bên ngoài đi vào Thế bốt lớn đang đứng ngở ra bên giường Liền khẽ hàng giọng Đại úy quay sĩ Kiên hơi sợt mình Sau đó ngay lập tức khôi phủ lại Nên mặt bình thản như thử lệ Ngoái đầu lại Ừ Anh đến lâu chưa Vừa mới đến cô ta thế nào rồi Lúc nãy Thái đã khám sơ bộ Cho cô ta rồi ạ Với cơ bản thì không sao cả Trần tay bị đất đá đẻ lên Nên hơi bầm tím tí thôi Vẫn còn hôn mê Có lẽ vì bị chấn động não nhẹ Lúc nào xe của chính quyền địa phương mới đến Trong khoảng 3-4 giờ chiều Sau đó có xe đưa lương thực đi vào, chúng ta có thể gửi cô ta đến bệnh viện huyện. Bảo thái để ý đến cô ta. Phân. Sự chưa, tất cả binh lính tổ chung phát cơm cho người dân trong bản bị lở đất, quay xí kiến hoàn toàn vượt bỏ tác phong của một người chỉ huy cả một đại đội, ngồi xuống một phiến đá ăn cơm cùng anh em trong đoàn. Ăn xong, anh đến phòi nước đi rửa mặt, lúc ngang qua khu lều bạt chứa xung y tế, Thì tình cờ bắt gặp một bóng hình liêu siêu đi ra khỏi cửa Cô gái kia sắc mặt tái nhợt Đi được hai bước đã đổ siêu đổ vẹo Khẽ kêu lên À Anh xả bước đi lại gần Nhìn cô ta một lượt rồi bất chợt nhíu mày Cô làm gì vậy Chị Vân Trang ngởng đầu lên Bởi vì ngược sáng Nên chỉ thấy một bóng hình cao lớn đứng ở cửa Người đó mặc quần phục màu xanh Chân đi bốt cao cổ khỏe khoắn Cô vụi tùm lê gấu của anh, anh hỏi nhỏ Đây là đâu vậy? Anh là bộ đội phải không? Sao tôi lại ở đây? Chúng tôi tìm được cô trong một vụ sạt lở đất Giọng nói người đàn ông trầm trầm đem lại cho người ta cảm giác ấm áp Đây là doanh trại bộ đội của chúng tôi À, phương tràng phụ vụ chán, đầu vẫn còn đau như búa bổ Anh quên nhân đỡ tôi đứng dậy đi Trong đầu quốc sĩ Kiên thoảng qua một tia hải nhiên Chính bản thân anh cũng không hiểu mình ngạc nhiên bởi vì lý do gì. Suy nghĩ một lát mới trở phát hiện ra hình như cô gái này hơi thẳng thắn thì phải. Nhưng mà nhìn cô ta ngồi bệt dưới đất, ôm ống quần anh như thế cũng chẳng hay ho gì. Thế nên bót lớn cũng đành cô xuống tú vai cô ta kéo dậy. Không hờ, Vân Trang lúc đứng thẳng được rồi, cô vẫn không chịu buông tay anh ra mà còn nói Anh quên nhân, đưa tôi đến vỏi nước đi, tôi muốn sửa mặt. Cô đang bị thương Tốt nhất nên ở yên trên giường đi Chút nữa có xe chở lương thực vào đây Chúng tôi sẽ gửi cô ra bệnh viện huyện điều trị Bệnh viện huyện Lúc này đứng gần Vân Trang mới có chỉ quan sát kỹ gương mặt của người quân nhân kia Anh ta có gương mặt vô cùng sáng sủa À không Phải nói là vô cùng đẹp trai Đẹp đến mức cả đời chị Vân Trang Chưa từng gặp qua một người đàn ông nào Có vẻ ngoài xuất sắc đến như vậy Đặc biệt Anh ta còn có cả một đôi mắt Màu nâu sướt hút hồn Nhìn trong veo sạch sẽ Khi thấy rõ diện mạo của người đàn ông kia rồi Bớt ra câu sau của ba chữ Bệnh viện huyện Cô cũng quỳ sạch luôn Ừ Quang sĩ Kiên hở hững trả lời Phần trang vội ngoài đầu nhìn đi chỗ khác Đến bệnh viện thì cũng phải sạch sẽ tí trước Anh cứ giữ tôi đến vỏi nước Để tôi sửa mặt đi đã Từ nhỏ đến lớn tôi thử nghe nói Quân nhân phục vụ người dân Bảo vệ tổ quốc, chẳng lẽ bây giờ một sơn thường còn con như tôi đang trong tình trạng yếu ớt thế này, anh định bỏ mặc sao? Boss nghĩ, nếu bỏ mặc cô, bây giờ cô đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp từ chối, Vân chàng đã lôi kéo anh đi. Đi, chú bộ đội, anh quên nơi nà, đừng bỏ mặc người dân như thế chứ, tôi bị bẩn sắp chết rồi đây này, bẩn thế này thả chết dưới bùn cho xong. Quách sĩ Kiên thật hết nói nổi, cuối cùng đem phải dìu Vân Trang ra vỏi nước phía sau khu lể bạt. Nước lẫn mùn đất từ trên núi xuống, trẻ qua những cây nướng nối tiếp nhau, đến một thủng lọc đầy cát và than, sau đó những giọt nước trong veo từ dưới đáy thủng chảy xuống vỏi nước. Vân Trang nhìn dòng nước trao lành, khóe miệng khẽ cong lên. Cô đội các anh đi đến đâu cũng dùng phương thức này để lọc nước sạch đấy à? Nói xong không đợi sĩ Kiên trả lời. Đã sơ tay hứng một ít nước đưa lên miệng uống Ngon quá, khát nước muốn chết Quang dị kiên nhìn cô gái có vẻ ngoài bẩn thỉu và tiểu tụy Chỉ vì đưa uống một chút nước sạch mà đôi mắt sáng lên Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút thi vị Nơi này chưa được đun sôi đâu Trong dây trại có nước sôi Cô rửa mặt đi rồi uống sau Phương trang cúi đầu sửa sạch khuôn mặt lấm lèm bùn đất Cả khương mặt xinh đẹp liền hiện ra lấp lánh dưới ánh nắng Cô khẽ ừ một tiếng. Post nghe xong định quay người bỏ đi thì cô lại kéo áo anh lại. Anh quên nhân, anh là binh nhất hay binh gì? Quách sĩ kiên nhíu mày. Sao cô hỏi vậy? Nước già anh chẳng như thế, nhất định là chưa phơi đủ nắng gió thao trường. Cũng chứng tỏ anh mới gia nhập quân đội chưa lâu. Vài anh cũng không đeo quân hàm, nghĩa là anh là binh sĩ cấp thấp, còn chưa có nổi quân hàm. Tôi nói có đúng không? Sĩ kiên tròn mắt, Buổi trưa, vì có thói quen ăn cơm cùng binh lính như đồng đội bình thường nên anh thường tháo quân hàm chỉ mặc một vộ quân phục màu xanh lá. Có lẽ cô gái kia nhìn thấy anh như vậy nên mới đoán anh chỉ là bình nhất hoặc binh nhì. Mà cô ta cũng thật chẳng có tí kiến thức gì về quân đội cả. Sĩ quan cấp thấp vẫn có quân hàm như thường chỉ là không có sao thôi. Anh lười biếng ở một tiếng rồi tiếp tục quay đi. Lời này Phần trang không dây dư dưa nói sâu nói dài Tiếp tục kéo áo anh vào thẳng chủ đề chính luôn Khoài đã Tôi có chuyện cần nhờ anh Anh là bình nhất Tôi biết không nên nhờ anh những chuyện này Sẽ làm cấp trên khiển trách anh Nhưng mà tôi thật sự muốn tắm rửa cho sạch sẽ một chút Cô ngợp ngừng Giỏ xét thái độ gương mặt sĩ Kiên một lát Mà vẫn không thấy anh có biểu hiện gì Mới nói tiếp Anh có thể tìm giúp tôi một bộ quần áo được không Quần phục cũng được Đồ của tôi bẩn hết rồi. Xuyên trại toàn đồ nam, không có án đồ phụ nữ. Đồ nam cũng được, anh cao như thế, đồ của anh tôi không thể mặc vừa. Nhưng mà chẳng lẽ trong xuyên trại của các anh không có ai nhỏ con sao? Ý cô là tôi đi ăn trộm đồ người khác đem về cho cô. phần Trang cười cười, sắc mặt nhược nhạt bắt đầu hơi hồng hồng lên. Sao lại gọi là ăn trộm? Là mượn tạm thôi, mượn tạm thôi. Nói xong, Nhờ lúc anh còn đang nhíu mày, cô đá lần theo ống nứa đi vào trong phòng tắm, được quay bằng phải bật cười đó, nói vọng ra, "Tôi tắm trước, anh đem quần áo đến cho tôi nhé. Cảm ơn anh, người lính vĩ đại của Tổ quốc, hay lòng phục vụ nhân dân." Quay Sĩ Kiên thật hết nói nổi. Nghe tiếng nước chảy từ bên trong vọng ra, gương mặt trắng trẻo của Boss đột nhiên đỏ ửng. Sĩ Kiên bất lực xoay người đi về phía xoay chạy. Bây giờ mọi người đã dùng bữa xong xuôi, Mấy người lính khoác vào nhau đi về hướng phải nước. thầy anh, họ cúi đầu. Chào sếp ạ. Quay sĩ Kiên bình thản gật đầu như mọi ngày. Chỉ là lúc đi qua, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện nên vỗ dưng lên tiếng. Khoan đã. Sáu quân nhân cùng đồng thời đứng lại. Dạ, to một tiếng. Vỏ nước bên này hỏng rồi. Đến vỏ nước phía tây đi. Nói xong, quay người đi thẳng. Khi đến lửa bạc, Thì tình cờ gặp Phan Đường từ đó đi ra Sĩ Kiên cất sọng gọi Phan Đường Báo cáo đại úy, có mặt Tìm cho tôi một bộ quần áo sạch Sai càng nhỏ càng tốt Phan Đường trợn tròn mắt Sếp tự nhiên kiếm quần áo sai nhỏ làm gì Chẳng lẽ gần đây Boss bắt đầu đổi gu Thích mặc quần áo bó rồi à Sếp, sai càng nhỏ càng tốt Là sai nào ạ Sĩ Kiên co mày suy nghĩ hồi lâu Hơi đỏ mặt đáp Sai nào phụ nữ có thể mặc vừa ấy? Phan Đường suýt phun ra một cụm máu tươi. Thế nhưng xưa nay Boss thường không thích nói nhiều mà nhìn xếp mặt đỏ như thế còn cho Phan Đường thêm 10 lá gan cũng không dám hỏi thêm nữa. Anh ta nhanh chóng quay đồ vào trong liều bạc tìm kiếm của áo. Cũng may hôm trước bên quân khu có về một ít quần áo và tết mới trong đó có bị lẫn một bộ đồ xài rất nhỏ, hình như dành cho nữ bác sĩ quân y. Phan Đường cầm đồ ra, đưa cho quét sĩ Kiên. Tại úy Đồ anh cần đây ạ Sĩ Kiên mặt mày lạnh thanh Thả nhiên cầm lấy quần áo rồi đi ra cửa Lúc chuẩn bị rời khỏi liều Anh ta còn bỏ lại một câu Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài Nhìn bóng anh rời đi Phát đường chỉ hận không thể nội thương mà chết Boss giờ này ngoài việc quân sự ra Thì thường không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh khác Lần này bắt anh giữ bí mật như vậy Chẳng lẽ là đem đồ đến cho cô gái lúc nãy Lúc quay sĩ Kiên quay lại phòng tắm Vân Trang còn chưa tắm xong Anh đứng cách xa phòng tắm 3 mét Khẽ hàng giọng Quần áo của cô Tiếng nước chảy rong sách lập tức im bật Vân Trang từ bên trong nói vọng ra Anh đem lại gần đây đi Đứng xa như thế làm sao tôi lấy được Mặt bốt cả lúc càng đỏ Anh quay người đi lùi về phía phòng tắm sơ dài Lúc đến gần cũng không quay đầu lại Mà chỉ thỏ tay vào bên trong Đưa quần áo cho cô Chị Vân Trang nhìn thấy anh Ngượng ngủ như vậy Lên bật cười thành tiếng Cô cổng quần bộ đội trong tay Sĩ Kiến Mặc lên người Bình nhất anh tên gì Thấy anh không trả lời Cô lại nói tiếp Anh đã xả thân ăn trộn đồ suốt tôi Tôi cũng nên biết tên anh để cảm ơn chứ Vân Trang cười cười Bình nhất chúng ta kết giao bạn bè đi Sĩ Kiến nhắc lại hai từ Bạn bè Ừ bạn bè Quay sĩ Kiên suy nghĩ một lát rồi dư khoát trả lời Xin lỗi, tôi không thích có bạn bè là phụ nữ Anh vừa nói hết câu, vừa rằng đã dưa tay kéo vào trong phòng thắm Sĩ Kiên trọn mắt, vừa định lên tiếng thì cô đã nhanh chóng chặn học Trật tự, có lính đi tuần Lúc này cô mới mở xong quần, áo mới chỉ khuất vào một nửa, cú còn chưa cài Nói chung chỗ nào cần nhìn thấy, quay sĩ Kiên cũng nhìn thấy hết rồi Mặt anh đào bừng bừng như có thể đốt lửa thiêu trụi cả phòng tắm. Mà Vân Trang nhìn thấy sắc mặt này của anh mới sợt ngẩn ra, sau đó luôn cuống cải cúc áo. Tôi mặc đồ này đi ra ngoài, kiểu gì bọn họ cũng biết tôi lấy trộm đồ. Anh cứ trốn sau đây một lát đi, khi nào họ đi thì chúng ta đi ra. Boss lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể nửa trần của phụ nữ, đầu óc tình nhuệ trên chiến trường dường như cũng bị ngu đi. Anh gởi đầu, ừ. Mà quân đội các anh đừng có phiền phức như thế được không Mặt mặt ai nấy lúc nào cũng cứng như pho tượng Đây là thời bình Vắt súng đi tuần làm cái gì Lúc nào cũng nguyên tắc Nguyên tắc Nếu các anh không phải quá cứng nhắc Tôi đã đi thần để gặp cấp trên của anh Để xin quần áo mạc rồi Cô nghĩ quân nhân là người như thế à Chứ còn gì Để tôi đoán nhé Có phải cấp trên của anh là một lão chỉ huy hói đầu cơ bụng sao múi Nhưng người thì đen nhẻm do phơi nắng tha trường Mặt mải lúc nào cũng lạnh như băng Hãy mở miệng ra là nói đến Nội quy quân đội đầu tiên đúng không Sĩ Kiên không biết trả lời ra sao Thực ra hồi nhỏ anh xem TV Cũng thường tưởng tượng ra quân nhân hầu hết đều như vậy Nhưng sau này bước vào quân đội mới biết Là một quân nhân Là một người chỉ huy Thì cần phải nghiêm trang và lạnh lùng quyết đoán như thế Thì mới có thể làm chỗ dựa Tinh thần cho binh lính Còn như thế mới giữ vững được nguyện khí Để ngày đêm bảo vệ đất nước bảo vệ sinh tộc mình chỉ có điều, quân nhân thì cũng vẫn là con người, vẫn có tình cảm và biết yêu thương người khác đấy thôi thấy anh không nói gì phân chàng lại nói tiếp đấy, thấy chưa, anh không dám nói sầu cấp trên, nhưng tôi nói đúng người không phản bác được đúng không cấp trên của anh khó tính như thế làm sao chấp nhận cho tôi mặc đồ của quân nhân, đi đi lại lại trong doanh trại, nếu ông ta biết tôi đã tỉnh lại, kiểu gì cũng sẽ tống tôi ra ngoài thị trấn Tôi tốn công lắm mới đi được đến đây Đồ đạc và giấy tờ quan trọng Đều để ở trong bản hết rồi Chưa tìm được đồ của mình Tôi không đi đâu Ý cô là không muốn về thị trấn Mà ở lại doanh trại Phần trang vô vỗ phai Bình nhất nói cạn nước bọt Cuối cùng cũng khai sáng được đầu óc tăm tối của anh Anh phải giúp tôi đấy Cô không biết gần đây đang có sạt lở đất à Quay về bản cũ Tìm đồ rất nguy hiểm Cô về thị trấn đi Văn Trang cười cười lát đầu Thật ra lần này đi đến tận biên giới như thế này Ngoài du lịch ra Thì cô còn có mục đích khác Người dân ở các vùng biên vẫn còn nghèo Lần này cô đi một chuyến Thu thập thông tin cũng như xác định Những vận dụng thiết yếu nhất Mà người dân nghèo cần Để khi quay về Tổ chức thiện nguyện của tập đoàn AON Có thể gửi đến cho họ những đồ dùng thiết thực nhất Đương nhiên không phải muối gạo hay mì tôm Mà các chương trình từ thiện trên TV hay nói Đồng thời cô cũng muốn có thêm tư liệu Để làm luận văn tốt nghiệp Lần này đề tài mà cô chọn chính hả Người dân vùng biên giới xa phủ phưởng thành thị Nhưng hạnh phúc ấm no Cô không trực tiếp trả lời Mà chuyển sang vấn đề khác Bây giờ quá sợi trưa rồi Chỗ các anh còn phát cơm không Hết rồi Tôi nói bụng tôi phải ăn mới có sức chiến đấu Lúc nãy tôi quan sát Thì phía sau khu này có một mỏm đá hơi lớn Chúng ta trốn sau đó ăn cơm. Tôi không đói. Chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ anh thấy chết không cứu à? Vân Trang kiễn chân nhìn ra ngoài. Bình lính đi rồi, tôi ra ngoài kia đợi anh. Màu lên nhá. Lúc quay sĩ kiên mang hổ cơm ra sau núi, Vân Trang đang ngồi trên một phiến đá nhỏ, tay chân không chịu để yên, khua loạn xạ Cô mặc bộ quân phục này rất vừa vặn, nơi già hơi giảm nắng trong quần áo màu xanh trông càng khỏe khoắn. Nhìn người con gái hoạt bát ngồi trên phiên đá kia Lúc ấy, trong lòng dĩ kiên Tự nhiên có một suy nghĩ Cô dù sao cũng là một người con gái bình thường Trải qua một lần thực tử nhất sinh trong vụ lở đất Mà đến khi tỉnh lại chẳng sợ dệt chút nào Trái lại, vẫn còn Có thể vui vẻ như thế này So với những phụ nữ mà trước kia anh biết Vân Trang hình như Có vẻ mạnh mẽ hơn, cũng thú vị hơn Nghe tiếng động Chị Vân Trang quay đầu lại nhìn Thấy hổ cơm trên tay anh Hai mắt cô sáng lên Tôi biết anh là quân nhân tốt nhất trên đời mà Quân nhân hết lòng phục vụ nhân dân Quách Sĩ Kiên bình thản Đưa hổ cơm cho cô Ăn đi, hai tiếng nữa có xe chở lương thực vào doanh trại Tôi sẽ gửi cô về thị trấn Vân Trang cúi đầu ăn Không trả lời Sĩ Kiên cũng không nói thêm gì Chỉ là lẽ rõ tẩm hát Đến vùng sạt lở ở bên vùng núi Lát sau ăn xong Cô mới chậm chạp đứng dậy tuy đến gần quét sĩ Kiên. Tôi thật sự không muốn gây phiền phức cho các anh, chỉ là có một số việc tôi chưa hoàn thành xong, bây giờ quay về thị trấn cũng không giải quyết được gì. Anh xem, tôi tám xong, ăn xong, đã khỏe rồi này, không cần điều trị nữa. Cô không phải người ở vùng này. Đúng, tôi đi du lịch. Cô biết thời gian này đang là mùa mưa, nơi này dễ sạt lở chứ. Biết, nhưng mà cô chỉ được nghỉ mỗi thời gian này trong năm thôi không đi mùa này thì đi mùa nào tiễn Phật thì tiễn đến Tây Phương, đã giúp thì giúp cho chót đi, không phải các anh sắp quay lại vùng sạt lở để dọn dẹp và xây dựng lại bản cho người dân sao tôi đi theo các anh đến đó tìm được đồ đạc sẽ quay về thị trấn ngay, không dám phiền đến các anh nữa không được, bốt dư khoát trả lời Vân Trang nhịn nọt cả một buổi cũng không thu được kết quả gì cuối cùng đành phải nói Hãy anh dẫn tôi đi gặp cấp trên của anh đi Tôi sẽ trực tiếp xin ông ấy Biết đâu ông ta lại dễ mùi lòng hơn anh Xê tôi càng khó tính hơn tôi Nghĩ đến đồng giấy tờ cá nhân Của bao nhiêu công sức nửa tháng qua Đi du lịch khắp các bản làng vùng biên giới Mới thu thập được thông tin Hiện tại đã bị chôn vùi dưới đám đất Cô thực sự không nỡ Trong ba lô đó Còn có cả những món đồ Mà các em nhỏ người dân tổ tặng cô Có cả những bức thư xứ định hy vọng của các em Và quan trọng hơn Còn có tư liệu làm luận văn tốt nghiệp của cô Cô không thể để nó Vĩnh viễn bị trôn vùi dưới bùn như thế được Nghĩ vậy Vân Sàng càng thêm quyết tâm Anh đưa tôi đi gặp cấp trên của anh đi Khó tình đến mấy Tôi cũng chịu được Cũ lắm là ở đây ăn vạ 3 ngày 3 đêm Đến khi nào ông ta đồng ý mới thôi Quách sĩ Kiên thở ơ đáp Không Phần trang cuối cùng không có cách nào thuyết phục cái bạn bi nhất đẹp trai này Thế nên đành thở tay lôi lôi kéo kéo anh về danh trại Đi đưa tôi đi gặp cấp trên của anh Tôi xem cái lão ấy là người thế nào mà cứng nhắc như vậy Huấn luyện ra một bi nhất cũng cứng nhắc không kém như anh Hai người lôi kéo nhau đi khỏi mòm đá Bình lính đi tuẩn thấy Boss bị một cô gái lôi đi Thì trận mắt há mồm Cầm há to đến bức suy rơi cả xuống đất Họ còn chưa kịp lên tiếng chào thì Quách Sĩ Kiên đã khoát tay, tỏ ý không cần chào. Sau đó tay lại tiếp tục bị cô gái kia kéo đi. Lều cấp trên của anh là lều nào? Cô chỉ chiếc lều to nhất, nói. Có phải cái kia không? Không biết. Phần chàng lô sĩ kiên đi xuyên qua đám người dân còn sống sót trong bản. Đi xuyên qua bao ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Đến khi tới trước liều lớn thì vừa vặn gặp Văn Đường cùng vài binh sĩ từ bên trong bước ra. Văn Đường mở to mắt đến mức con người gần như lổi cả ra ngoài. Boss lớn của anh, thần tượng của anh, người đàn ông lãnh đạm lúc nào cũng lạnh lùng. Lúc chỉ huy chiến đấu ai phong đền mức ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía. Thế mà bây giờ lại chấp nhận bị một cô gái lôi đi. Phần trang liếc quân hàm có hai sao trên vai Văn Đường Rồi lại nhìn quân hàng có một ngôi sao trên vai những người còn lại Cô quân sang Sĩ Kiên hỏi nhỏ Anh ta là cấp trên của anh à? Sĩ Kiên không nói gì Mặt lạnh tanh Vạn đường nghe được câu nói vừa rồi của Vân Trang Cho lòng buồn cười gần chết Tuy nhiên mặt mày bốt vẫn thả nhiên như vậy Cho nên anh ta đành cố gắng nhị cười Nghiêm mà nói Cô là người nơi khác đến đây su lịch phải không? Vâng, xin hỏi Anh có phải là chỉ huy ở đây không? Có chuyện gì mà cô lôi kéo như vậy? Đây là doanh trại quân đội Không thể tùy tiện lôi kéo bừa bã như vậy Anh ta nhìn bộ quân phục Vân Trang đang mặc Bổ sung thêm Không phải quân nhân Cũng không thể tùy tiện mặc đồ quân nhân Lúc này Vân Trang mới bỏ bàn tay Đang nắm chặt tay áo của sĩ kiên ra Cô hít sâu một hơi sổi đáp Trước hết cảm ơn các anh đã cứu tôi Và cũng xin lỗi vì đã là phiền đến các anh. Hiện tại quần áo của tôi đã bẩn hết rồi. Quân đa sĩ mới phải mượn tạm đồ quân nhân để mặc. Tôi thử nghe nói quân nhân là những người lính vĩ đại, cho người vĩ đại như các anh. Cô hơi ngử lại, le lén quan sát sắc mặt của Phan Đường rồi mới nói tiếp. Không chấp một người dân yêu nước như tôi đâu nhỉ? Mấy người quân nhân cố gắng nhị cười cơ mặt bị chẳng ép đến cứng đơ hết cả. Phan Đường hẳng giọng Đây là quy định của quân đội, cô không phải quân nhân, nhưng đây là địa bàn đóng quân của danh trại quân đội, cô phải nghiêm chỉnh chấp hành. Phần tràng thẩm nghĩ, biết ngay mà, mình đoán không sai mà, cái lão chỉ huy này cứ mở miệng ra là nó đến nội quy, nguyên tắc. Hắn chỉ khác với tưởng tượng của cô ở điểm không giả và hỏi đầu thôi. Nghĩ xong, cô chỉ sang quét sĩ kia nói, Tôi nghe đồng chí Binh Nhất này nói, các anh định đưa tôi về thị trấn thiểu trị. Cả bốn người cùng đồng thanh kêu lên Binh nhất Vân Trang thật thà gợi đầu Tôi không rõ cơ bậc quân hàm Nên không biết anh ta là binh nhất hay là binh nhì Nhưng mà tôi đến tìm anh Là vì muốn nói một chuyện Tôi hiện tại đã khỏe lại rồi Không cần phải điều trị thêm gì nữa Các anh có thể cho tôi ở lại Để tìm đồ của mình được không Khoan đã Một quân nhân nói gọi gọi anh ấy là binh nhất Đúng anh ta nói không đúng sao Lẽ nào các anh không có ý định đưa tôi về thị trấn Cô khuôn phục lại vẻ lanh lợi thường hay Mắt sáng lên Thế thì tốt quá Đồng chí quân nhân chỉ huy Anh hãy cho tôi ở lại đây đi Lúc nãy tôi đã ăn cơm của các anh rồi Thật sự mà nói Trình độ nấu ăn của các anh rất chán Các anh cho tôi ở đây Trước khi tìm lại được đồ Tôi tình nguyện nấu cơm miễn phí cho doanh trại Có được không Trưởng ban cấp dưỡng vô quý Đang đứng cạnh phan đường Nghe thấy thế liền đen mặt Nhưng cũng phải công nhận Cơm mình nấu sở thật Phan Đường nói Cô nói trình độ nấu ăn của chúng tôi chán Không sai Cô sai ở chỗ tôi không phải là người có quyền quyết định Cho cô ở lại hay không Anh ta ngừng lại Lêng mắt về phía sĩ kiên Mà là anh ấy Anh ta Phân tràn tròn mắt Quay sang nhìn quay sĩ kiên không mặt tuyến tú của anh vẫn lạnh nhạt thở ưa như cũ Và cũng không có hàm hiệu gì Nhìn trẻ như thế Mà có quyền quyết định ở danh trại này sao? Nhất định là cái anh chàng đeo phủ hiệu hai sao kia bị nhầm rồi. Dân nhanh, sọ nói của phân đường vang lên, hoàn toàn cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô. Anh ấy là chỉ huy ở đây. Sau đó, bốn người cùng đồng thời sơ tay lên thái dương, dợ chân đứng thẳng người hành lễ. Chào đại đội trưởng. Phân trang chấn động đến mức duy nữa nội thường mà chết. Đại đội trưởng chỉ huy cả một đại đội Lúc nãy cô gọi anh ta là binh nhất Cô bắt anh ta đi ăn trộm quần áo cho mình Lối anh ta trốn vào trong phòng tắm Trong tình trạng bán khỏa thân Ở trong đó nói xấu chỉ huy Cũng chính là anh ta luôn Sau đó còn bắt anh ta mang cơm Ra sau núi phục vụ bì nữa Ôi mẹ ơi Quang sĩ Kiên bình thản gợt đầu Anh sắp hai tay ra sau lưng Lãnh đảm đi lại gần bà làm việc Sau đó không thể quan tâm đến sắc mặt hết xanh lại trắng của Trịnh Văn Trang, trở tiếp gọi một của điện thoại. Giọng của anh trầm trầm nghe có vẻ rất ấm áp chứ không hứa hững như gương mặt của anh. Xin chào chủ tịch, tôi là Đại úy Quách Sĩ Kiên, chỉ huy đại đội Z19 ở vùng biên XX. Trong lúc anh nói chuyện điện thoại với chủ tịch địa phương, Vân Trang nhìn thấy phu quý có vẻ ngoài dễ gần nhất nên kéo áo anh ta hỏi nhỏ. Anh quân nhân hiển lành lương thiện, người kia là chỉ huy của các anh thời à? Vương quý thật thà gợi đầu. Đúng, anh ấy là đại úy của chúng tôi, là đại đội trưởng chỉ huy ở đây. Sao anh ta không đeo phủ hiệu? Đại úy bình thường trong giường nghỉ, không đeo phù hiệu, chỉ mọc quân phục thường ngày thôi. Vân Trang hoàn toàn tắt hy vọng, anh ta nghiêm khác như thế, lúc nãy ở mọc núi còn nhất định không đồng ý với cô. Bây giờ có ở đây năn nỉ 3 ngày 3 đêm, có lẽ cũng thế thôi. Lúc này, quên sĩ Kiên đã gọi điện thoại nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương sau xuôi. Anh nói, hôm nay tạm hoãn huấn luyện, Phan Đường dẫn tiểu đội T7 đem những người đã chết đi chôn cất. Phan Đường đứng thẳng người, rõ một tiếng rất to. Tào Hải chọn 20 người khỏe mạnh, dựng một lán trại cho người dân bản chú tạm. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án xây dựng lại bản. Chúng ta tạm thời để người dân ở lại đây. Sau khi xin chỉ thị của cấp chết, chúng ta cùng địa phương xây dựng lại bản cho họ. Rõ Đại úy Vũ quý Vũ quý đang đứng gần phân trang để buôn chuyện. Nghe post gọi tên liền sợt mình, láp bóc, báo, báo cáo Đại úy, có mặt. Chút nữa, xe của chính quyền sẽ đem lương thực tươi vào. Cậu chịu trách nhiệm nấu nướng, đủ khẩu phần ăn cho tất cả người dân. Rõ Mọi người nhận lệnh xong xuôi điều hành lễ Chào quách sĩ Kiên Rồi xoay người đi ra bên ngoài Trong lễ bạt vừa rồi chăn ngập chi khí quân nhân Đột nhiên chỉ còn lại hai người Thảnh ra Vân Trang không biết Nên tiến hay nê lùi tiếp tục xin sỏ hay quay người chuẩn mất Sĩ Kiên ngồi xuống ghế Bàn tay của anh đặt lên bàn Lúc này Vân Trang mới phát hiện ra Tay anh xưng sức to Lộn ra bên trong bàn tay hầu như đã bị lột sạch lộ ra bên ngoài mấy mảng thịt đỏ ửng Cái này là do cứu người trong vụ lở đất nên bị thương sao? Tự nhiên nhớ lại vẻ mặt bình thản của anh Từ khi hai người gặp nhau đến giờ Bây cô lại cảm thấy quân nhân thật là vĩ thại Cả đêm qua chắc chắn giở mưa đảo đất không ít Vậy mà bây giờ người nào người nấy đều thản nhiên như không có gì xảy ra Còn phân chia nhau làm nhiệm vụ mới Quân nhân vĩ thại, quân nhân vĩ thại Trịnh Vân Trang lầm nhầm 4 tử này để có thêm quyết tâm Cô đi lại gần quét sĩ kiên Hơi cúi đầu Chào, chào chỉ huy Không, bình nhất Vân Trang nghiến răng Trong lòng thường nhớ đến chiếc ba lô Còn vùi trong buồn ở bản Cố gắng nở một nụ cười Đã ý, tôi trước giờ chưa từng tìm hiểu qua Về quân đội Nên không biết anh cấp bậc là gì là chuyện thường tin Anh nói có đúng không Boss thản nhiên cần tập phân kiện quân sự liên học, không thèm quan tâm đến cô gái mang vẻ mặt nịnh nọt đứng trước bàn. Phương Trang không từ bỏ hy vọng, nói tiếp. Nếu tôi biết anh là chỉ huy ở đây, tôi càng đoàn có 10 là gan, cũng không dám sai anh đi ăn trộm quần áo và lấy cơm cho tôi. Anh là quân nhân vĩ thại, là người lính chính trực, cho cũng không thèm chấp tôi đâu nhỉ. Tôi không phải là quân nhân vĩ thại, tôi rất đề bụng. Quách sĩ Kiên vẫn thở ơ đọc văn kiện Mắt không thèm lia cô Phía cô nhận xét cấp trên của tôi Hà hà Vân Trang cười phá lên Thanh ông cười nhạt lấy lòng Anh xem tôi nhận xét chẳng đúng tí nào cả Anh co giáo đẹp trai Lại trắng trẻo Không mở miệng ra là nói đến nội quy Hoàn toàn không hề giống một lão già hói đầu đen hẻm nhiều khắc Tôi nhận xét sai rồi, sai rồi Cô nói xong chưa? Sĩ Kiên nhìn đồng hồ đeo tay Sau đó đặt phân kiện xuống bàn Một tiếng nữa có xe đến Cô chuẩn bị đi Nói rồi anh đứng dậy Phương Trang thấy anh định đi liền vội vàng lao lại Tôi phải tìm đồ của mình Đào nào các anh cũng đến bàn một lần nữa Cho tôi đi theo đi Xin anh đấy Không đây là liều chỉ huy Cô đi ra ngoài trước đi Anh sức khoát nói Sau đó quay người đi vào bên trong Thật ra lều của chỉ huy có hơi lớn hơn lều của quân nhân bình thường một chút Tuy nhiên vì để rất nhiều đồ đạc và tài liệu Nên thành ra diện thích còn lại cũng khá ít Sĩ Kiên đi vào bên trong Qua một chiếc bỉ phòng bằng gỗ được đục đẽo khá đơn giản Anh vừa cởi xong áo Thì một sọ nữ chuyển đến Này Bởi vì quay sĩ Kiên đang quay lưng về phía cô Nên vân trang thấy anh hơi sợt mình Bút lập tức ngoài đầu lại Cô làm gì vậy? lưng chảnh của Sĩ Kiên, đối với Trịnh Văn Trang còn hấp dẫn hơn gương mặt của anh rất nhiều lần. Bờ vai rộng lớn, cơ bắp rắn chắc, lưng sượt mà thứ hút mắt cô nhất chính là mấy vết sẹo trên nó. Đàn ông có sẹo, thật ra không hề đáng sợ, mà trái lại còn vô cùng mạnh mẽ và quyến rũ. Quoai nhên có sẹo càng phi quang. nhìn thấy trai đẹp, cơ hồ nữ dãi như muốn sướt cả xuống đất. Thật ra nửa câu định nói tiếp theo cũng quên sạch luôn. quay sĩ Kiên nhìn thấy mặt mày cô ngẩn ra thì bất chợt nhíu mày. Cô vào đây làm gì? À à, cô thu lại vẻ mặt hám trai, lập tức nở nụ cười. Đã ý anh cho tôi ở lại đi. Anh không đồng ý, tôi sẽ ở đây An vạ 3 ngày 3 đêm. Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt của Vân Trang thì lại dán chặt vào cơ thể nửa trần của anh. Thật ra khiến gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của Boss. Đột nhiên đỏ ửng Anh lung túng quay lưng về phía cô, trởm giọng Cô mau đi ra ngoài. Không đi, anh đâu ý, tôi mới đi. Ra ngoài, tôi cần thay quần áo. Tôi đứng đây ngắm anh. Phần trang nói theo quán tính, trước kỷ suy nghĩ gì đã nói luôn. Lời tuột ra khỏi môi, mới nhận ra mình đã lỡ lời. Mặt quay sĩ kiên càng ngày càng đỏ, anh nhanh chóng mong một chiếc áo thun mỏng vào người, rồi quay đầu nhìn cô thấy ánh mắt cô nhất định khâu rời đi chỗ khác mà cứ chằm chằm nhìn vào cơ ngực nổi lên sau lớp áo của anh, Sĩ Kiên thật hết nói nổi. Cuối cùng, anh đành thỏa hiệp, sang ngoài trước rồi nói. Quay Sĩ Kiên thêm một bộ quân phục dã chiến rồi ra bên ngoài, Đều Chỉ Huy trông không, ngay cả nửa cái bóng của Trịnh Vân Trang cũng không thấy đâu nữa. Anh đứng trước mặt việc bỗng nhiên bật cười. Lâu nãy cô phải tận xương hủ của anh kèo bằng được còn nhìn thấy nửa thân trần đầy sẹo của anh mà chẳng hề ngại ngùng. 28 năm sống trên đời, quay sĩ Kiên chưa từng gặp qua cô gái nào thẳng thắn và trọng sắc như vậy. Cứ nghĩ đến ánh mắt gián chặt vào ngực mình lúc nãy, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy như có giỏ nước ấm chảy qua. Bên ngoài, từng nhóm người phân chia nhau làm nhiệm vụ của mình. Tào Hải mồ hôi nhễ nhại đang cùng binh sĩ dự lá chạy. Các thầy niên bản đứng phía dưới phụ giúp một tay, Phụ nữ và trẻ em thì đi đến bìa rừng nhà cùi. tầm mắt của Sĩ Kiên dường trên người một cô gái làng sang xách mấy xô nước ở đó. chị Vân Trang buộc tóc cao sau gáy, tay áo sán lên đến khủyểu. Hiện tại đang cùng mấy em nhỏ xách nước đổ vào nồi quân dụng cỡ lớn để đu nấu. Thầy anh đi đến, mấy binh sĩ vội vàng định leo xuống khỏi nóng lán đang dựng để chào. Quay Sĩ Kiên chỉ khoát tay. Cứ làm việc đi, không cần chào thôi. Sau đó, Anh nhạt một chiếc bùa đinh ở gần đó, đi thần đào móc cố định xây dù trước lán. Mỗi người mùi việc, binh lính của người dân bận rộn sự lán. phân Trang cùng mấy em nhỏ ngồi trước bếp lửa, vừa trông nước sôi, vừa vui vẻ trò chuyện. Khương mặt ai nấy để vui vẻ sáng hởi Mấy lần quay sĩ Kiên phô tình thấy cô cười, ảnh mắt sáng lấp lánh, nhìn mấy đứa trẻ dân tộc đầu tóc chay nắng hoe vàng, vỗ rừng khỏe miệng cũng cong lên. Hơn một tiếng sau, xe tải sớm lương thực từ ngoài con đường nhỏ sẽ vào doanh chạy. Vua quý cùng mấy binh sĩ trong bàn cấp dưỡng vội vã chạy lại chỉ chỗ đỗ xe, sau đó nhanh chóng vận chuyển lương thực vào trong lán. Bút chỉ một quân nhân gần đó rồi nói, Cậu đi tìm cô gái mỏ quân phục đến đây, bảo cô ta chuẩn bị về thị trấn. Rõ. Mới chỉ cách đây 5 phút, vợ chàng vẫn ngồi đun nước ở gần đấy. Vậy mà anh chàng cấp dưới kia nhận lệnh sau xuôi, Đi tìm người thì lại chẳng thấy đâu Anh ta lục tung hết các lều trại Hỏi mấy người phụ nữ đang nhảy củi ở bìa rừng Cũng không ai nhìn thấy cô gái đó Cuối cùng 30 phút sau Đẩy mang khuôn mại yếu xìu trở về Chờ bị bốt trách phạt Xe tải chở lương thực đợi nửa tiếng Cuối cùng không thể chở thêm Để phải nổ máy quay về thị trấn Phần trai đứng ở một mỏ núi khuất Trên người còn đeo một đầu láng hụy trang Nhìn thấy chiếc xe tải chạy quay về trên con đường nhỏ Mặt mày mới có thể dãn ra Thở phào một tiếng Đúng lúc này Sao lưng phong lên một dạo nói Còn định trốn đến bao giờ quay dĩ kiên đứng chắp hai tay ra Sao lưng Khương mặt trán trẻo vẫn lạnh hạt thở ơ như cũ Gió trên núi thổi Đến làm khẽ lai động mái tóc ngắn của anh Trong bộ quần áo dã chiến Người đáy ông ấy còn uy phong Trấn động lòng người hơn hẳn Lúc mặc quân phục say lá Vân Trang lúc ấy thật sự muốn chọc mù luôn mắt mình Khi nãy cô nhìn thế hào Mà ra anh là bình nhất vậy À tôi Tôi đang thử Nguyễn Trang giống các anh xem sao Cô nhanh chóng khuôn phục lại tinh thần Cười cười Anh thấy tôi mặc quân phục Nguyễn Trang thế nào Tôi cho cô 5 phút Quay về doanh trại Vân Trang đứng thả dậy Sơ tay ngang thái dương Cười hì hì Rõ thưa đại úy Bên phải quay Bước đều bước Quang sĩ Kiên thản nhiên chót tay sau lưng đi về xoay chạy. Với trang người vẫn đeo đống lá cây leo đéo theo sau. Lúc này, lá bếp ăn đã bắt đầu chuẩn bị thực phẩm để nấu nướng. Cô vừa nhìn thấy đã vội vàng đứng lại. Báo cáo đại úy, tôi nhận nhiệm vụ nấu ăn cho đại đội. Chào đại úy. Sau đó, nhà nhà khác la về phía vô quý đang phân chia thực phẩm gần đó, ngủ xuống nhà sau. Quang sĩ Kiên lần thứ tư không thể nói nổi, cuối cùng đành thỏa hiệp. Đối với một quân nhân kỷ cương thép như anh Cuối cùng cũng đảnh bất lực Trước một người phụ nữ Những người già trong bản Đi theo văn đường đến một bãi đất trống Giữa chân núi để trôn cất những người đã chết Đến gần chiều tối Mới quay về doanh trại Mọi người tắm rửa xong xuôi Phần trang của bàn cấp dưỡng cũng đã nấu xong cơm buổi tối Bàn cấp dưỡng xưa này chỉ có Bốn người đàn ông tự biên tị diễn Các món ăn Hôm nay tự nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ Thực đơn có vẻ phong phú và sinh động hơn hẳn Vân trang hai tay bê hai đĩa thức ăn Đặt lên bản ăn lớn trong lán Vui vẻ nói với mấy người dân bản Mời các bác, các chú đến ăn cơm quay sĩ Kiên đang điểm danh đại đội Ở bãi huấn luyện gần đấy Nghe giọng nói trong chảo của cô Đôi mắt không nhịn được Khẽ liếc một cái phản đường hô to Báo cáo đại đội trưởng, sĩ số 80 Tập hợp đầy đủ Post khẽ gợt đầu, phản đường lại hô Đại đội, nghiêm, bên trái, quay 80 người xếp thành 4 hàng dài đồng loạt quay người sang bên trái Bước đều, bước Cả đại đội đi theo trật tự đến lán trại Người xếp bản thấy họ đi đến cũng tự giác đứng dậy Quay si Kiên là người đi cuối cùng Bà nãi Phu Quý đã xếp cho anh một chiếc ghế ăn ở chính diện đầu bàn Vị trí tràng trọng nhất Anh lạnh ngạt đi đến vị trí ghế của mình Ngồi xuống, sau đó khoát tay Mọi người cũng ngồi xuống nhỉ, hôm nay có người dân trong bản, không cần nguyên tắc quá. Sau đó, anh hướng mắt đến vị trí của người dân, giọng nói ôn hòa đúng mực. Các cô dì chủ bác cứ tự nhiên, mời ngồi. Lúc bấy giờ mọi người mới kéo ghế ngồi xuống bàn vâng trang ngồi cạnh mấy em nhỏ. Cô để ý, người dân thường ăn uống thì không sao, họ ngồi xuống bàn có thể ăn luôn. Còn các quân nhân thì lại đều ngồi nghiêm chỉnh, để khi quét dĩ kiên cầm đũa uống mười giáng cẩm Trịnh Vân Trang sống ở thành thị đã quen, cô tuy có người bố lạnh lùng đến mức ma quỷ cũng phải sợ, nhưng mà cho gia đình không hề có chuyện ăn uống phải cứng nhắc như thế. Trịnh Hạo Vũ, cha cô, bình thường như tảng băng thế thôi, nhưng cô là con gái duy nhất của ông nên băng sỉ gặp cô cũng hết. Không như cái tên đại úy kia, nhìn mặt thì đại trai đấy, nhưng mà nhiều khắc muốn chết. Sau khi ăn cơm xong, Quách sĩ Kiên nói Chính quyền địa phương đã có chỉ trị Ngày mai bắt đầu đưa nhân lực, vật lực vào Để xây dựng lại bản và hỗ trợ cuộc sống mới cho người dân Các cô chú ở đây có xử định thế nào chưa? Mọi người có muốn xây dựng bản ở vị trí khác không? Mọi người bàn bạc với nhau một lúc Sau đó cử một người nhiều tuổi đứng lên nói Chúng tôi ở bản cũ quen rồi Tổ tiên ở đó, chúng tôi chỉ muốn xây lại bản ở đó thôi Các anh bộ đội Chúng tôi có thể xây dựng lại nhà ở đó không Buổi trưa Tôi đã gọi điện thoại xin ý kiến Của chủ tịch huyện Chủ tịch nói cần khảo sát tình hình địa thế ở bản cũ Tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc như vừa rồi Mọi người đồng thanh lắc đầu Chúng tôi không đi đâu Chúng tôi ở lại bản cũ thôi Mổ mả cha ông chúng tôi ở đó cả Một người nói Chúng tôi sẽ trồng cây để giữ thất Không chặt phá rừng nữa đâu Anh quân nhân Anh có thể nói lại với chủ tịch huyện giúp chúng tôi được không? Quay lại bản cũ phải mở đường và dọn dẹp rất vất vả. bù đất ở khu đó còn rất nhiều. Mọi người vẫn muốn về. Vâng, vẫn muốn về. Sĩ Kiên suy nghĩ một lát rồi gầy đầu. Được, tôi sẽ nói lại với chủ tịch. Việc xây dựng lại bản, quân nhân chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền để giúp đỡ mọi người. Mọi người không cần lo lắng. Cảm ơn các anh, cảm ơn các anh. Thực ra sau trận lở đất vừa rồi, đất đá phía trên đã được tống xuống gần hết. Nếu người dân quay lại đó, chỉ cần trồng các loại cây giữ đất ở phía trên, đồng thời di chuyển nhà cửa chết sang bên trái khoảng 50 m là hoàn toàn có thể tránh được các lần xa lở tiếp theo. Thế nên, quay sĩ kiện mới dễ dàng đối ý để người dân quay về bản cũ như vậy. Sau khi báo cáo sơ bộ tình hình và nguyện vọng của người dân, Chủ tịch huyện đối ý cho xây dựng lại bản cũ. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn vừa rồi, các tuyến đường và một số bản lân cận cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Thế nên nhân lực vật lực cấp đến bản cũng phải giảm đi. Dĩ Kiên nói, Sĩ sì Bác cứ yên tâm, bộ đội chúng tôi đóng quân ở đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân xây dựng lại bản. cúp máy xong xuôi, quay Dĩ Kiên đi ra bên ngoài lều trại bình lính của người dân đang đốt lửa. Vì mới xảy ra chuyện buồn nên không ai hát hỏi gì, Chỉ ngồi xung quanh đổ lửa lớn trò chuyện Thấy anh đi đến Vân Trang có một quả táo dại Mới hai lúc chiều ở bìa rừng Đưa tới trước mặt Chào đại úy, đại úy ăn táo đi Cảm ơn Anh không nhận lấy, chỉ hững nói hai từ Cô đã biết từ trước kiểu gì Anh cũng như vậy nên chỉ mỉm cười Sau đó đưa táo lên miệng Cắn một tiếng quay sĩ Kiên ngồi xuống một phiên đá nhỏ Vân Trang cũng leo leo đi theo anh Cô vừa gặm táo vừa nói Đại úy, anh tên gì? Anh hơi liếc nhìn cô Sau đó chậm dãi chỉ tay lên ngực áo Vân Trang lúc đầu chỉ chầm chầm nhìn cơ ngực anh Sau đó tự nhiên cảm giác có ánh mắt đang chiếu tướng mình Cuối cùng cô mới đảnh bớt mãn rời mắt đi chỗ khác Đầu ngón tay anh chỉ đến bảng tên gắn trên ngực áo Đại úy, quách sĩ kiên Cô, à một tiếng Sau đó vui vẻ giới thiệu Tôi tên Trang, Trịnh Vân Trang Sĩ Kiên ngoảnh đầu đi chỗ khác, không nói gì. Phần trang chờ đợi mãi mà anh không nên tiếng, cuối cùng lại tiếp tục nói. bà nãy tôi nghe rồi, quân nhân các anh chuẩn bị giúp người dân xây dựng lẹ bản, kiểu gì cũng phải dọn dẹp lại bản cũ. Đồ đạc của tôi hiện giờ đang ở đó, lũ đất rủ xuống, tôi vẫn ôm ba lô. Lúc các anh đào được tôi, chắc là ba lô bị tuột ra, như thế thì nó cũng không ở sâu làm đâu. Anh cho tôi ở lại để tìm giấy tờ nhé. Cô cứ quay về thị trấn chưa đi, tìm được ba lô của cô, chúng tôi sẽ gửi đến tận tay." Vân Trà lắc đầu nguầy nguậy, "Anh cho tôi ở lại đi mà, hôm nay anh ăn cơm không cảm thấy ngon sao?" Quay Sĩ Kiên liếc mắt nhìn cô một cái, Vân Trà cười hi hi, vẻ mặt nị nọt lấy lỏng anh, cuối cùng anh đành bất lực đứng dậy, quay về lều chạy. Nhìn bóng dáng co lớn của anh rời đi, Vân Trà tự biết là boss đã chịu đồng ý rồi. Bởi vì nếu anh sức khoát không chịu, anh sẽ kiên quyết nói một chữ, không. Nghĩ đến đây, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. quay sĩ Kiên, quay sĩ Kiên, tên đẹp mà người thì cũng hấp dẫn quá đi. Hai ngày sau đó, vùng biên giới đã tạnh giáo và bắt đầu nắng nóng. Chính quyền địa phương đã ra quyết định cho xây dựng lại bản. Thủ trưởng sư đoàn cũng gửi phách tới, đồng ý cho đại đội xét 19 của Quách sĩ Kiên du đỡ người dân. Vân Trang suốt mấy ngày nấu cơm trong doanh trại Binh lính đổ đổi món Lại có một cô gái mặt mày lúc nào cũng tươi như hoa Vui vẻ trò chuyện với mọi người Thành ra không khí trong doanh trại cũng phân chấn hẳn lên Sang đến ngày thứ ba Một xe tải từ thị trấn vào doanh trại từ sáng sớm Họ trở theo gần 20 thanh niên tỉnh nguyện Và một ít vật liệu xây dựng cần thiết Lúc đó, đại đội của quốc sĩ Kiên đã tập hợp vài điểm danh song xuôi Vân Trang cùng người dân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng Đến lên đường quay về bản cũ Sau giữa sáng Đoàn bọn họ đã có mặt ở chân sốc Lần này sau đại đội xếp 19 Đóng quân ở đây Nơi chính quyền địa phương giao quyền điều hành cho quay sĩ Kiên và chỉ thị từ xa Chứ không trực tiếp có mặt Ai đứng dưới chân sốc đầy vùn đã khô Nói to Phân công thiếu ý phan đường dẫn chung đội T1 Đào đất đám mở đường vào bản thanh niên tình nguyện địa phương Dùng xe rùa chở đất đổ sang bãi đất trống bên cạnh Các thầy niên bản di si chuyển các vật liệu cần thiết xuống bên dưới. Dọng nói của dĩ kiên không lớn lắm, nhưng lại rất dứt khoát rõ ràng. Ngữ điệu mang theo sự cư rắn riêng biệt của quân đội. Đồng thời cũng khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng hương phấn. Anh hướng mắt đến một bãi đất trống bên kia lường. Mấy thầy niên tìm huyện trẻ tuổi hiểu ý, giảm sắc ngay theo, còn phần chân đề nỗi anh ấy đều rõ, to một tiếng. Phần chàng đứng lẫn trong đá người Nhìn thần thái lạnh lùng và giọng nói nặng tượng ngàn cân của quét sĩ Kiên. Trong đầu vũ Dương lại tưởng tượng ra điệu bộ của anh lúc chỉ huy chiến đấu. Có phải khi mặc đồ dã chiến, đầu đổ đội mũ lưỡi trai, trông anh còn ngầu hơn bây giờ không nhỉ Nghĩ đến đây, ánh mắt cô lại vô thức hướng đến cơ thể giải sắc của anh, nơi giãi sắp bắt đầu trải ra. Mọi người bắt tay nhau vào việc mở đường đi trên con sốc, phía trên lớp bùn dài được cao xuống. Phía dưới có người lại xúc đem đổ đi. Trên dưới phối hợp rất nhịp nhàng, chẳng mấy chốc nháy đường nhỏ lên bảng đã được hiện ra một mảng. Quang sĩ Kiên không giống những người chỉ huy bình thường khác. Anh ngoài chỉ đạo mọi người làm việc, còn đích thân đảo đất, đưa bàn tay bị thương được băng kín bỏ vải, vẫn cầm sẻng xúc đất đá như thường. Điều này khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy, lãnh đạo không ngại khổ, bản thân mình còn ngại gì. Chỉ cần nhìn post lớn là đã thấy tinh thần và sĩ khí dâng cao ngút trời rồi. Phần trang của mấy phụ nữ phục vụ những việc lạc vặt cho đại đội. Đầu tiên, bọn họ xếp từ sô nước từ suối lên, lọc sạch, đun sôi sau đó còn nấu nướng ngay tại chỗ. Trung đội T1 của văn đường đào đất đã thấm mệt. Quách sĩ kia lại nói Trung đội T2 vào vị trí thay T1 đào tiếp. Cứ như thế cho đến gần 12 giờ trưa Đường vào bản cuối cùng cũng được thông Mọi người nghỉ tay Ăn cơm trưa ngay tại lán phe đường Lúc sĩ kiên đi xuống suối rửa mặt Phần trang cũng đang sửa tay Ở gần đấy Thấy anh, cô nởn một nụ cười tươi giói Chào đại úy Boss ghé gợt đầu mà lạnh tanh đi lại gần bờ suối rồi Ngồi xuống chậm rãi thả băng trên tay ra Máu trên tay anh thấm hết Ba bốn lớp băng Làm bàn tay không còn ra Nên không thể phùng sụp lên được nữa Chỉ ưa máu nhở nhuộm Vân Trang nhìn thấy vậy, tự nhiên trong lòng xuất hiện một chút thương xót, cô hỏi nhỏ Anh có cần tôi xúc không? Tôi có đem theo một ít cồn Tay của anh nếu để như vậy sẽ nhiễm trùng đấy Hơn nữa, cô ngừng lại một lúc sau đó mới nói Nước suối này cũng không sạch lắm đâu Lở đất xong, đầu nguồn chắc chắn có dịch bệnh Sĩ Kiên nhớ mẩy nhìn bàn tay của mình lát sau lại nhìn dòng suối cuối cùng mới nhìn đến gương mặt của phân Trang Lúc này Cô đã móc ra từ trong túi đeo Một lọ cồn nhỏ nhỏ Và một ít băng gạc sạch Ánh mắt chân thành nhìn anh Bốt suy nghĩ hổi lâu, cuối cùng gởi đầu Ừ Phần trang nhanh chóng sửa tay một lần nữa Đồ cồn khửi trùng bàn tay mình Rồi mới đi lại gần quay sĩ kiên Cẩn thận nước bàn tay của anh lên Phê thường hở thế này Đồ cồn sẽ đau đấy Anh chịu khó một tí nhé Anh không nói gì, chỉ là lặng nhìn cô Thực ra mới dùng cụ y tế này là Vân Trang đã đặc biệt xin vô quý từ trước. Cô biết tay anh bị thương, hôm nay kiểu gì cũng tiếp tục đảo đất nên đã âm thầm chuẩn bị sẵn. Đến cả việc sĩ Kiên luôn là người đi cuối cùng cô cũng đoán được. Thế nên đã kênh nhắn ngồi ở dòng suối này chờ anh tới. Vân Trang chậm rãi đổ cồn sửa vết thương cho anh. Cồn tiêu xúc giả thịt chắc chắn đau thấu tim gan. Thế nhưng khuôn mặt cháng trẻo của Dĩ Kiên chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì, đôi bàn tay cũng không hề bị đau đớn tác động mà rụt về. Vân Trang thẩm bài phục trao lòng, sau đó cúi xuống, thảm biện thổi bàn tay anh. Lần này, quên Dĩ Kiên định rụt tay về. Không phải là anh đau đến mức phải rụt tay về, mà là bị một người con gái làm như thế này, anh không quen. Tự nhiên trao lòng có hơi ngư ngứa khó chịu. Chị Vân Trang giữ chặt tay anh Nói to Để yên Cô làm gì vậy Anh không biết à Thổi vết thương đấy Ngày nhỏ tôi bị ngã bà tôi đổ cồn sát trùng cho tôi Toàn thổi như thế này bà tôi nói Thổi vào sẽ bớt đau Cô ngởng đầu nhìn hương mặt hơi ửng đỏ của anh Khẽ nói Tôi thổi làm anh đau à Sĩ Kiên quay đầu nhìn đi chỗ khác Không, tiếp tục đi Vân Trang thổi một hồi Sau đó lại cẩn thận lấy băng gạt từ trong túi ra Băng kín lại hai bàn tay của anh Của băng xích khéo Lợt băng tuy dày Nhưng các ngón tay vẫn có thể cử động liên hoạt được Xi nhìn cô gái nhỏ trao chú băng từng ngón tay mình Trái tim như có một dòng nước mát Chảy qua Được rồi Vân Trang thở hát ra một hơi Băng thế này tạm ổn Nhưng tôi nghĩ anh không nên đảo đất nữa Để tay của anh nghỉ ngơi đi Cứ như vậy sẽ hỏng tay mất Nào xong, chờ mãi mà không thấy người kia trả lời Cô ngẩng đầu lên Thì bắt gặp ánh mắt bốt chằm chằm nhìn mình Vân chàng đỏ mặt Àm, tôi chỉ lo anh hỏng tay Không thể tiếp tục cầm súng bảo vệ đất nước thôi Sau đó, quay người chạy biến về phía lán chạy quay sĩ Kiên nhìn bóng dáng cô hớt hải chạy đi Tự nhiên lại bật cười Cô gái này bình thường hoài bát lay lợi Lại rất biết quan tâm người khác Mặc dù có hơi mê trai và bướm bỉnh một chút nhìn chung vẫn là một cô gái tốt. Cô gái như thế này, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời anh nhỉ Sĩ Kiên nhìn bàn tay bang trăng xóa của mình rồi hài lòng đứng dậy, đi về phía láng trại. Phương trang hiện tại đang cùng bang cấp dưỡng phát cơm cho mọi người, mồ hôi lầm tấm trên chán, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Anh đi lại gần, vừa định dưa tay lấy một hổ cơm, thì Phúc Quý đã vội vàng chạy đến. Sếp, cơm của anh đây. Anh ta chỉ vào một chiếc ghế ở gần đó Nói Anh ngồi đi Đây là lán trại sự tạm Nên không đầy đủ bàn ghế như ở doanh trại Mọi người hầu hết là ngồi sổm ăn dưới đất Quay sự Kiên khởi đầu Còn lấy hổ cơm trên tay Phu Quý Rồi đi lại gần mấy người lính gần đó Cũng ngồi sổm xuống ăn Đây là phong cách thường hài Của chỉ huy đại đội xét 9 Chỉ huy cũng chịu đựng Và rèn luyện săn khổ như binh sĩ bình thường Nên Phu Quý cũng không dám nói thêm nữa Phương Trang nhìn dĩ kiên, tự nhiên lại khẽ cười. Cô kéo áo phu quý, hỏi nhỏ Xếp của anh lúc nào cũng thế à? Vâng, phu quý thởi thả gật đầu. Anh ấy đối xử với mọi người tốt lắm, lúc không phải rẻ luyện là làm nhiệm vụ thì hòa đồng với mọi người. Không thỏ ra mình là chỉ huy nên phải thế này thế kia đâu. Boss là chỉ huy tốt nhất tôi tưởng biết đấy. Anh ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn vẫn còn trẻ thế mà đã được làm chỉ huy của các anh rồi à? 28 Anh ấy tốt nghiệp trử sĩ quan đảo công loại xuất sắc gọi tôi lúc đi học học viện quân sự bất kỳ giáo viên nào cũng tự hào nhau về ai ấy báo anh ấy là học trò giỏi nhất trong các thế hệ học viên ở đấy vu quỷ hạ giọng nói nhỏ tôi tiết lộ cho cô một bí m mở nhá Anh ấy không những đồ đào tạoì quy sau gia trưởng còn tham gia mấy tiểa đội đảo chủng mà đất nước huấn luyện riêng làm các nhiều vụ đặc biệt đấy chẳng qua bây giờ post từ điều đến vùng biên này là để biệt phái một thời gian thôi. Lúc nào đến nước có những nhiệm vụ quan trọng, anh ấy lại bị gọi quay về. Phương Trang kinh ngạc kêu lên, "Ngầu vậy sao? Gọi phải nói, thế cô nghĩ tốt nghiệp xuất sắc sĩ quan đặc công đơn giản sao? Anh ấy là bộ đội đặc chủng, bất cứ nhiệm vụ khó khăn gì với anh ấy cũng không thành vấn đề. Chắc anh ta rèn luyện cũng không ít nhỉ. Tôi chỉ tốt nghiệp khoa viện quân sự nên không biết trang trưởng sĩ quan đặc công huấn luyện thế nào." Nhưng chắc chắn sàn khổ khắc nghiệt hơn chúng tôi cả 100 lần Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi lẫn trong đám đông anh ngàn an sớt bình thản từ tốn Gương mặt Tuấn tú, nuôi dài trắng trẻo Lúc nãy bằng tay lại cho anh Dù cô vẫn cảm nhận được ca phê chai do cầm súng lâu ngày Nhưng nhìn chung các ngón tay vẫn cực kỳ thon dài đẹp đẽ Khỏe miệng vân trang vô thức buộc ra một câu Sao rèn luyện như thế mà da vẫn chẳng thể được hỉ Còn trắng hơn cả da thôi Phù quý sở sở mặt Cô nói xem Ông trời có ưu ái boss của tôi quá không Anh ấy có phơi nắng Phơi gió cả năm Da vẫn không đen đi sai anh ấy không bị bát nắng thì phải Cô nghĩ cũng không cần nghĩ Đã sức khoát gợi đầu Đúng, ông trời quá ưu ái anh ấy Sau khi ăn xong Nghỉ ngơi một lúc Đoàn bọn họ lại tiếp tục soạn bùn đất Ở bản cũ Suốt mấy ngày trời Cảnh tượng tan hoang ở đây vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là số ra xúc xa cầm chết đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Cần phải xử lý cẩn thận và xác thuốc khửa trùng Nếu không sẽ bùng phát bệnh dịch. Đến chiều tối, buồn đất trong bàn đã được xúc ra hết. Những động vật chết cũng đã được chôn sau xuôi. Xe tải chở bọn họ quay về doanh trại, ăn uống nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai bắt đầu dựng nhà lại cho người dân bản Ngày hôm sau, Quách sĩ Kiên phân công một xung đội đi nhạt những cây gỗ trôi theo đất sạt lở hôm trước. Một xung đội xẻ thịt gỗ để làm nhà. thanh niên tỉnh nguyện cùng người dân bản tìm trong bản cũ những đồ đạc còn có thể dùng được để tái sử dụng. Phương Trang đến ngôi nhà cũ cô ở trọ, tìm hồi lâu. Cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc ba lô của mình nằm lẫn trong đám đất bên góc hè chưa được gạt ra. Cũng may, ba lô của cô thuộc dạng không thầm nước nên đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Các giấy tờ và tư liệu làm luận văn tốt nghiệp Cũng còn nguyên Cô ôm ba lô ra vỏi nước đi rửa Tình cờ gặp quét sĩ kiên Đang đứng nghe điện thoại ở gần đó Phương Trang cười hì hì Làm bẩm nhỏ một câu Chào đại úy Sau đó đi vòng qua anh Đến vỏi nước rửa ba lô Sĩ kiên cúp điện thoại xong xuôi Nghiêng đầu nhìn cô Tìm thấy ba lô rồi à Vâng tôi tìm thấy rồi Ừ anh hở Hững tháp Ngày mai về thị trấn được rồi. Không, tôi ở lại giúp các anh. Chúng ta đã sự bản xong đâu. Nơi này đã có chúng tôi lo. Không, phần tràn lát đổ người nguội. Khi nào sự bản xong, tôi mới đi. Anh đã ý à? Có thể đừng cứng nhắc như thế được không? Mấy ngày qua tôi làm bao nhiêu việc như vậy. Không lẽ các anh chưa nhìn thấy tầm chân tình của tôi sao? Quê cô ở đâu? Thành phố A. Boss đứng tựa vào một thên cây gần đó. Khoanh hai tay trước ngực Sọ nói lạnh hạt Ở thành phố A cô không có việc gì làm sao phần Trang nghĩa ra nghĩa lợi Cái người đàn ông này Tại sao lúc nào cũng muốn đuổi cô về thế nhỉ của ở đây là muốn xúc người dân Có anh thiệt anh ta đâu Mà cứ suốt ngày bắt cô về trị trấn Tôi đã được nghỉ hè Tôi không đi phần Trang hậm hực đứng lên Ai mà còn đuổi tôi đi nữa Là tôi cắn anh đấy quay sĩ Kiên thật hết nói nổi Chẳng qua anh thấy ở đây điều kiện vật chất thiếu thốn cơ ngũ chỉ có phải ba món rau Cô nhìn kiểu gì cũng giống con gái nhà giàu thế kia Ở nơi đây làm sao chịu nổi Này, Vân Trang đi lại gần Chỉa tay ra trước mặt anh Cho tôi mượn điện thoại Để làm gì? Điện thoại của tôi hỏng rồi Tôi gọi điện về nhà Thông báo cho gia đình tôi Sĩ Kiên chậm rãi móc điện thoại Đặt vào lòng bàn tay cô Vân Trang nhận lấy rồi bấm một giãi số không thèm để ý anh có nghe được hay không mà trực tiếp nói luôn. Ba, là con đây. Đổ dây bên kia nó rất to, quay sĩ Kiên đứng cách đó một mét vẫn có thể nghe thấy được. Chị Vân Trang, con còn nhớ ba là ba của con? Vân Trang cười hì hì. Ba thân mến, ba có giận làm gì chứ? Không phải con vẫn đang khỏe mạnh và gọi điện về cho ba đây sao? Điện thoại của con hỏng rồi, khoảng một tuần nữa con sẽ quay về. Ba đừng lo lắng cho con nhé. Nói xong, không chờ ba mình trả lời Cô đã vội vàng nói tiếp Đây là điện thoại con mượn của một người đi đường Con phải trả cho anh ta đây Tạm biệt bác Sau đó, vội vã bấm nút ngát máy quay sĩ kiến nghe thấy cuộc nói chuyện Tự nhiên lại khẽ cười Hình như đã lâu rồi Anh không coi điện thoại về cho sát điểm mình thì phải Công việc trong xây trại bận rộn Anh bùi đầu bù óc với việc huấn luyện binh sĩ và cứu người Thể ra cũng quên mất Đã lâu rồi không được nghe giọng nói của mẹ mình Chị Vân Trang ở bên kia Nghe giọng bà quát như vậy Vẫn có thể cười Còn anh thì không có bị trách mắng Cũng không có thời gian gọi Vân Trang nói Anh nghe thấy rồi đấy Tôi đã xin phép ba tôi một tuổi nữa mới về Cô ngoài đầu như mọi người Đang thất bẩy ghép các thanh gỗ lại làm nhà Bổ sung thêm Tôi muốn ở lại đây giúp mọi người đã úy đây là nguyện vọng của tôi ai đừng đuổi tôi đi nữa Quang sĩ kiên trọng ngâm nhìn theo ánh mắt cô, suy nghĩ hổi lâu, cuối cùng mới nhả nhạt mở miệng. Lại đây. Phương Trang sợi giáp đi lại người người đàn ông mặt quân phục, đã đứng tựa thân cây đối diện, lên tiếng hỏi nhỏ. Gọi tôi làm gì vậy? Quang sĩ kiên bình thản nhìn người con gái trước mặt, nôn sao cô có vẻ hơi đen đi so với mấy hôm trước. bàn tay cũng xuất hiện mấy vết xước đã đóng vải. Chắc chắn mấy ngày ở xoay trại, Cô đã chịu cực khổ không ít Anh trở mặc một lúc cơ sạo nhẹ nhàng bằng lại tay cho tôi Hả Mặt mải Vân Trang ngẩn ra Trước nay chưa từng thấy anh đề nghị cô làm bất kỳ điều gì Bây giờ tự nhiên anh nói vậy Cô bỗng dưng lại cảm thấy Có chút không tin Còn nghĩ nhất định là mình nghe nhầm rồi Sĩ Kiên nhìn khuôn mặt ngẩn ra Của Vân Trang Trong lòng tự nhiên có hơi buồn cười Anh hẳng sọng nói Bằng tay của tôi bẩn rồi À Cô nhanh chóng khuôn phục lại tinh thần Mặt mày hởn hở xuất dụng cụ y tế Trong túi đeo bên người ra Sau đó cầm lấy tay anh Sao không nói sớm Máu thấm hết da băng rồi đây này Quách sĩ Kiên không trả lời Chỉ lời đã nhìn đi chỗ khác Phương Trang vừa trận trạp Vừa cẩn thận tháo từng lớp băng cho anh Đã mấy ngày rồi mà tay vẫn chảy huyết tương Lớp da cũng chưa thể liền hại Nếu anh cứ vận động tay suốt như thế này Bàn tay này rồi cũng sẽ bị phế đi mất thôi Cô cúi đầu thổi nhẹ vào lòng bàn tay anh Rõ ràng thổi ở tay Mà lồng ngực Sĩ Kiên bỗ dưng lại cảm thấy ngư ngứa Đến giai đoạn sự bản rồi mấy việc này anh để cho mọi người làm đi được không Anh mà cứ như thế này thì hỏng tay mất Gương mặt Sĩ Kiên hơi ửng đỏ Anh khẽ ừ một tiếng Nhìn cô một lát lại tiếp tục quay đi Chúng ta bèo nước gặp nhau, vài ngày nữa kiểu gì cũng tạm biệt không gặp lại. Vì gì anh cứ phải đuổi tôi đi. Tôi ở đây giúp các anh, cũng là tự giúp bản thân tôi. Nếu chưa sự lại được bản mà tôi đã bỏ đi, trong lòng sẽ khó chịu đến chết mất. Cô thích nơi này à? Phần Trang vừa cuốn lớp băng mới cho anh, gợt đầu. Vâng, bọn trẻ con sức cuốn tôi. Tôi đã hứa ở lại hết tuần để dạy chữ cho bọn nhau rồi. Đã úy. Anh chắc không nỡ để bọn nhóc mùi chữ đây chứ. Nhớ lại mấy đêm gửi đây, tối nào Vân Trang cũng ngồi cùng mấy đứa trẻ bên đống lửa. Cô lấy một cây củi, có một đầu bị trái thành than, viết chữ cái xuống đất. Bọn trẻ bên cạnh đọc A, Ơ, theo. Sĩ Kiên nhớ mày suy nghĩ hồi lâu rồi mới chậm rãi. Hết tuần, cô hãy quay về thị trấn. Nơi này người ngoài không thể ở lâu. Có người nào đó mặt mày hở thở, lập tức cười tre tuét. Rõ, thưa đại úy Anh cũng khẽ cong môi, cửa nhẹ Sau đó quay người đi về chỗ mọi người đang xẻ gỗ Quay sĩ Kiên giữ như sẽ biết nghe lời Sau khi theo bang mới, anh không tiếp tục làm việc nữa Mà chỉ đứng một góc, chỉ mọi người ghép vàn gỗ làm sao cho chắc chắn Quay đăng sĩ lắm mới phải động tay chân Vân Trang nấu nướng gửi đấy Thỉnh thoảng liếc vị đại úy ngoài ngoãn đứng phía bên kia Thầy Anh không tiếp tục khảnh hạ đưa bàn tay phẳng ngọc mình nữa, cô mời phụ thức nở một nụ cười tươi giói. Thì ra, đại úy lúc bình thường quyền uy và lãnh đạm thế kia bây giờ cũng khá là ngoan đấy. Bốn ngày nữa là thần thoát trôi qua, những ngôi nhà mới về cơ bản đã sự gần sau xuôi, người dân cũng đã bắt đầu quay về bản mình để sinh sống. Trong mấy ngày này, phần trang của mọi người trong xuyên trại đã bắt đầu trở nên thân thiết. Lũ trẻ con thì cũng tạm học xong các mạch sứ đơn giản, chỉ có quan hệ của cô và quét sĩ Kiên vẫn vậy. Anh lúc nào cũng ít nói, thâm trầm lãnh đạm, còn cô thì vui vẻ hoạt bát, có thể nói mấy tiếng liền không ngừng không nghỉ. Thảnh ra khi hai người nói chuyện, vẫn là một người nói liên thoáng, một người im lặng nghe. Buổi sáng sừng chủ nhật, Phương Trang từ biệt người dân rồi quay về doanh trại. Lúc này, Sĩ Kiên đang huấn luyện binh sĩ ở bãi đất trống. Anh mặc một bộ quần áo giã chiến in loang lổ, đổ đội mũ lưỡi trai, những giảm bồ hôi trên cơ mặt trán trẻo dưới ánh nắng lấp lánh như hạt ngọc. Trước đây, cô đã nhìn thấy quân nhân mặc đồ giã chiến rất nhiều lần trên tivi Nhưng quân nhân mặc đẹp như Quách Sĩ Kiên, quả thực diễn viên đón phim như Suzuki trong Hậu Duệ Mặt Trời cũng không thể so sánh với anh được. Thẩn sắc lạnh lùng nghiêu nghị Ánh mắt trong sáng sạch sẽ từng điều bộ sơ trần nhấc tay đều thoát ra khi thế quân nhân tràn đầy sức mạnh. Không thể phủ nhận, người đàn ông ấy rất hút hồn. Anh Tuấn quyên rũ, anh hoàn mỹ như một pho tượng điều khác khiến bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng đều kinh tâm động phách. Hơn thế nữa, ánh mắt phân trang còn dán chặt lên cơ thể sản sắc của anh, cứ nhìn và tưởng tượng mãi không thôi. Huấn luyện trả nhiều mồ hôi, liên chỉ trưởng sẽ ít đổ máu. Nhờ lúc chưa phải sông mạc, chạy thêm 20 vòng cho tôi." Nghe tiếng ông của anh vọng tới, phần trang mới suy chuyển tầm mắt sang mấy chục binh lính đang chạy trước mặt. Mỗi người lưng đeo một chiếc ba lô to tướng, trên cằm là gậy ngụy trang, thắt cổ một khẩu súng nào ngang, người nào người nấy mồ hôi Cô âm thầm lẻ lưỡi, sân huấn luyện này sự tít mù tắp như vậy, chạy hai vòng đã gần chết đến nơi. Vậy mà mấy người quân nhân kia phát mấy chủ cân trên người chạy 20 vòng. Thể lực chắc hẳn dã man lắm. Nhìn sắc mạch nghiêm chỉnh của sĩ Kiên rồi lại nhìn vẻ mặt tập trung và sang nghiêm của binh sĩ của anh. Về trang tự ý thức được rằng bây giờ chưa phải là lúc mình chạy đến nói chuyện. Thế nên cô chỉ lạ lẽ đứng ở một gốc cây to cách đó một quãng là lặng, lặng nhìn bọn họ huấn luyện. Trời tháng 7 nóng như đổ lửa đứng ngoài trời một lúc do thời hòa mắt trắng hoạt. Thế nhưng những người lính kia vẫn kia chỉ chạy một vòng, hai vòng, ba vòng. Còn quét sĩ kiên, dù không chạy, nhưng vẫn giữ tư thế đứng nghiêm giữa trời nắng nóng, trao trù nhìn bọn họ. sau đầu vân trang bỗng dưng vô thức lại lặp lại bốn từ quân nhân Phĩ thại. Cô đứng mỗi lát lại vòng qua bãi huấn luyện để lan nấu ăn tìm bọn vô quý. Bốn người trong bàn cấp sưỡng đang vừa nấu ăn vừa trò chuyện Thấy Phân Trang đến, vô quý thả luôn mở sau đang nhà dở, chạy lại Sao về không bảo sức thế? Mới hôm nay em ngủ lại ở bản hả? buổi tối không có ai kể chuyện cho bọn anh nghe Buồn cần chết rồi đây này Vâng, hôm nay cuối tuần Em về cho mọi người để về quê đây Mấy người quân nhân đồng loại kêu lên Sớm thế hả? Vâng, em về làm lợi văn tốt nghiệp 10 ngày nữa phải nộp rồi Phân Trang đi đến gần bếp nấu Vui vẻ nói Hôm nay các anh nấu món gì đấy Em thèm ăn rau rừng xào tỏi quá Có đấy Hôm nay bọn anh mới hái được mấy rổ to là nữa xào cho em Ok À mặt xếp của các anh bình thường huấn luyện đến tận mấy giờ thế Em đói quá Phu quý liếc nhìn đoàn binh lính đang chạy ở bãi huấn luyện Trả lời Khoảng gần 12 giờ Cứ chạy xong là được nghỉ Sửa mặt sửa tay rồi xếp hàng đi ăn cơm Chỉ có bọn anh là không phải xếp hàng thôi Lời vừa nói xong Một người khác kêu lên À, huấn luyện xong rồi, mọi người Mó xào rau đi phân Trang, đợi bọn anh tí nhé Vâng, để em xếp ba đũa dần ra ngoài nhé Mọi người trong duy trại Đã quen với việc có mặt phân Trang Ở đây, nên khi cô ngồi ăn Cùng mọi người, không ai có ý kiến gì cả Ăn xong xuôi Cô đến lều của dĩ kiên Ở đây không có cửa, nên không thể gõ cửa Vân Trang chỉ có thể đứng bên ngoài Khẽ hàng giọng Đại úy, tôi vào được chứ Sĩ Kiên hiện tại đã thay quân phục bằng ảo thun màu trắng, quần xanh lá sớm màu. Anh ngồi ở bàn đọc phân kiện gì đó, nghe giọng cô mới ngưỡng đầu lên nhìn. Vào đi. Vân Trang đi lại gần bà làm việc, khỏi liếc sắc mặt của anh rồi mới nói. Bản đã dự xong, đồ của tôi cũng tìm thấy rồi. Cảm ơn các anh đã giúp tôi. Ừ. Anh vẫn bình thản đọc tài liệu, chỉ hờ hững ư một tiếng. Chiều nay tôi định quay về, anh có thể... Cô hơi ngược ngừng, lại nhìn vẻ mặt anh vẫn không thay đổi gì. Đưa tôi ra thị trấn để bắt xe được không? Ở đây hiếm phương tiện đi lại quá. Sĩ kiên nhìn đường hồ đeo tay rồi lại liếc cuốn lịch nhỏ ở dưới bàn. Chiều nay anh vẫn phải huấn luyện binh sĩ. Nếu đưa cô ra thị trấn, hai người chỉ có thể đi lúc 5 giờ chiều. Chỉ sợ giờ đó không còn xe nữa. 5 giờ chiều tôi mới có thời gian, cô có thể đợi được không? Phương trai lầm nhầm tính một lúc rồi gợi đầu. Được ạ, tôi sẽ nghỉ lại thị trấn một đêm, ngày mai bắt xe quay về thành phố. Nếu không, để bắt đường đưa cô đi. Không, cổ xua tay. Lúc nãy tôi thấy anh ấy chạy mấy chủ vòng, chắc hết sức rồi. Anh không phải chạy, đổ mồ hôi ít hơn. Anh đưa tôi đi đi. Thật là biết nghĩ cho người khác. Nhìn bắt đường chạy mấy chủ vòng, Không nỡ để anh ta đưa cô thêm mấy chục km để ra thị trấn rồi lại quay về sao? Quay Sĩ Kiên hơi nhíu mày. Vậy 5 giờ xuất phát. Vân Trang cười tuy tuyết, đứng thẳng dậy, sau đó hào theo mấy binh sĩ, sờ tay ngang thái dương, nói to, rõ. Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Sĩ Kiên tắm sửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo bình thường, đưa Vân Trang quay về thị trấn. Cô ôm chiếc ba lô to của mình, đi giữa tất cả binh lính trong xuyên trại, cười nói vui vẻ. Cảm ơn các anh, có xỉu lại gặp nhau nhé. Em ở thành phố A, nếu các anh có đi đến đó thì cứ gọi điện thoại cho em, em sẽ tiếp đón bất kể ngày đêm. Thật à, em ở thành phố A sao? Thành phố lớn nhất nước phải không? Đồ ăn ở đó đắt lắm đấy, có đủ tiền bao tất cả bọn anh không đấy? Tùy em là sinh viên nghèo, nhưng mùa lợn tiết kiệm ra thì chắc vẫn đủ, các anh cứ thoải mái. Được, cho bọn anh số điện thoại liên lạc đi Ok, số của em là Cô đọc một dãy số Sau đó còn nói thêm Hiện tại điện thoại em bị hỏng rồi Trở về thành phố A, em làm lại sim Rồi các anh hãy liên lạc nhé Quay sĩ Kiến đi đến Khẽ hàng giọng một cái Tất cả binh sĩ đang đứng phơi quanh Vân sang lập tức dãn ra Nghiêu chỉnh rơ tay hành lễ Chào đại úy Ừ, anh quay sang nhìn cô Đi thôi Phền Trang ôm chặt ba lô trong tay, vẻ mặt luyến tiếc nhìn bọn phu quý, phàn đường và những người khác, cô vừa leo đẽo theo sau Sĩ Kiên, vừa ngoái đầu với tay chào họ. "Chào các anh nhé, em đi đây." Quay Sĩ Kiên ngồi lên một chiếc xe jeep trông có vẻ hơi cũ kỹ, Phền Trang trở lên ngồi bên ghế phụ. Anh khởi động xe rồi lái theo con đường nhỏ, bụi trời dáng chiều đỏ rực. Hai người ngồi trong xe không nói năng câu gì. Chỉ có ánh sáng nhả nhạt chiếu đẩy lên mái tóc anh. Lúc đi qua đường lên bàn, cô ngơ mắt lên nhìn những mái nhà mới từ sự bảng gỗ. Quần áo sả sỡ của người dân tộc treo đẩy trên những xảo đứa. Bên giác trong lòng lại xuất hiện cảm giác không nỡ xa rời. Sĩ Kiên tự nhiên cho xe đi chậm lại. Phân trang ngẩn người nhìn bản làng một hồi. Lúc đi khuất rồi mới chậm chạp lên tiếng. Tôi đi du lịch nhiều nơi. Nhưng chưa từng thấy nơi nào ấm áp như thế này Ừ Anh vẫn chuyên tâm lái xe Chỉ có khoái miệng móp máy mấy chữ Người dân ở đây rất thân thiện Lúc trước chúng tôi mới đến đóng quân Bọn họ đem mấy gũi mang rất to tới Chúng tôi ăn cả nửa tháng mới hết Thật ra Cô cười cười Hình như sân ở đâu cũng quý bộ đội thì phải Có lẽ thế Luận văn lần này của tôi Phải thêm chi tiết Quân đội vào mới được Nó đến đồng bào vùng biên Phải nhắc đến bộ đội vùng biên Đúng không nhỉ Đó là bộ đội biên phòng Vậy các anh là bộ đội biên phòng à Không quay sĩ Kiên chẩm mặc Chúng tôi chỉ đóng quên trong một thời gian nhất định Một thời gian nữa lại di chuyển À Không khí trong xe bỗng nhiên dưa vào trạng thái yên lặng Cả hai người không ai mở miệng nói gì nữa Gần một tiếng sau Xe jip đã ra đến thị trấn Đã một thời gian không tiếp xúc với nền văn minh Tự nhiên bây giờ nhìn thấy các biển hiệu sạc sỡ, người dân quay lại đồng đúc trên đường. Phương Trang liền cảm thấy như mình mới quay về thời kỳ phan minh. Trời lúc này đã bắt đầu tối, buổi trưa hôm nay không có tâm trạng nên cô ăn sớt ít. Bây giờ vụ đã bắt đầu xéo ỏng ọc. Cô lè lè lướt nhìn Sĩ Kiên đang trong chú lái xe, nhẹ nhàng mở miệng. Đại úy, anh có đói không? quay Sĩ Kiên nghiêng đầu nhìn cô, anh im lặng một lúc rồi nói. Chúng ta đi ăn. Tôi biết có một cửa hàng ngon lắm, tuần trước nữa tôi đến đây đã ăn rồi. Cơm bình dân thôi nhưng ăn rất ngon. Được, đi thẳng thêm 300m nữa rồi sẽ trái nhé. Anh bình thản gật đầu, lái xe theo chỉ dẫn của Vân Trang. Lát sau, hai người đến một cửa hàng cơm ở rìa thị trấn. Đây là một cửa hàng nhỏ, bên trong bày biện sơ sài, nhưng vì bàn ghế cũ kỹ như thế nên lại khiến cho người khác có cảm giác rất ống cúng. Cô chạm một chiếc bàn, chỉ anh ngồi đó Anh ngồi đây nhá Tôi đi gọi đồ Ở đây có sửa xà chua ngọt ngon nhất đấy Có cả canh rau với cả muối nữa Anh thích ăn món gì Tùy cô, tôi không kén ăn Được, chờ một chút Phần chàng vui vẻ quen người Đi vào bếp nấu ăn để gọi món Lát sau đi ra ngồi đối diện với anh Sắc mặt quay sĩ Kiên Từ đầu đến cuối đều lãnh đạm như cũ Hôm nay anh không học quân phục chỉ mặc một chiếc sơ mi sáng màu vào quần âu sạch sẽ lại ở trong một không gian văn minh thế này nên trông anh càng đẹp trai còn có một chút gì đó rất cao quý đúng rồi là cao quý lúc anh mặc quân phục phơi nắng phơi gió thao trường cô không hề nhận ra điều này bây giờ ngồi đối diện nhau gần như thế cô mới phát hiện ra quái sĩ Kiên chắc chắn xuất thân trong một gia đình không tệ có khi còn giàu có nữa là đàn khác Sự cao quý của anh xuất phát từ tận cố thủy. Chỉ là lúc ở cùng binh sĩ, anh cố làm cho mình tầm thường đi mà thôi. Sĩ Kiên cầm mấy chiếc đũa và thịa trong ống, làm sạch sẽ. Độ tác của anh rất bình thản. Lát sau, ông chủ mắc đồ ăn còn bốc khỏi nghi ngu ra. Vân Trang cúi đầu nhìn thức ăn rồi suýt xa quay Sĩ Kiên lại cẩn thận nói hai tiếng, cảm ơn. Vì lúc này đã đói đến hỏa mát tróng hạt, Nên cô không hề khách khí Ăn uống rất thoải mái Sĩ Kiên thì ngược lại Động tác ăn sứt tao nhã Anh nói Ăn xong cô định đi đâu Tôi định tìm một nhà trọ Ở lại qua đêm Ngày mai bắt xe về thành phố Phần trang ngởi đầu lên nhìn anh Lại tiếp tục ăn ở đây có nhà trọ nào Tôi cũng không rõ Lần trước tôi tới đây Chỉ ăn xong bữa trưa Dù ngồi xe vào trong bản luôn Không rõ nhà trọ ở chỗ nào nữa Anh sở mạc hồi lâu rồi nói An đi, là nữa tôi đưa cô đi tìm nhà trọ Hai người an xong Lại lên xe jeep đi lòng vòng thị trấn Để kiểm tra nhà trọ Thị trấn này không lớn lắm Cũng không hề đông đúc sống út như những nơi khác Hầu như những người đi du lịch đến đây Đều nghỉ lại trong các bản sâu Để tận hưởng không khí trong lành sơn giã Cho nên ở đây rất hiếm có nhà trọ quay sĩ Kiên lại xe hồi lâu Cuối cùng tìm được một nhà nghỉ ở sát bên dưới thị trấn. Phần trang ngủ gà ngủ gật trên xe, lúc đến nơi cô cũng vừa lơ mơ tỉ dậy, ngái ngủ hỏi. Về đến nhà rồi à? Ba, bế con xuống xe đi, con buồn ngủ quá. Nói xong lại tiếp tục nhắm át ngủ. Sĩ Kiên trọn mát nhìn người con gái cuộn như con mèo nhỏ bên ghế phụ, mấy sợi tóc của cô xóa xuống che khuất nửa gương mặt thanh Tú Điều bộ khi ngủ trong vô cùng ngoan ngoãn hiền lành, bớt giác khiến khóe miệng anh khẽ cong lên, nở ra một nụ cười ôn hòa dễ chịu. Này, anh tắt máy xe, lên tiếng gọi. Có người nào đó vẫn mẻ nhau, không chịu xuống xe, con buồn ngủ mà. Đến nhà trọ rồi, cô không tỉnh dậy là hết phòng đấy. Như một câu trời chú có sức mạnh vô biên, Trịnh Vân Trang lập tức bật dậy, mắt ngừa ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn quay sĩ kiên. Cuối cùng nói, Đại úy, đến nhà trọ rồi à? Anh còn chưa kịp gợi đầu, cô đã mở cửa xe bước xuống, đường bên dưới trang chú quan sát nhà trọ hai tầng cũ kỹ, bên ngoài phủ một lớp xe phong. Trước cửa chỉ có một tấm biển hình chữ nhật nhỏ bằng màn hình máy phi tính, trên đó ghi hai chữ sơ sài, nhà trọ. Phần trang suy nghĩ một lúc, rồi thỏ đầu vào trong xe, cười cười nịnh nọt. Quân nhân vĩ thại, Người chỉ huy lỗi lạc của đại đội X-19 Anh có thể giúp đỡ một người dân Hiền lành lương thiện như tôi được không? Sĩ Kiên nhớ mày nhìn điều bộ lấy lỏng của cô Không trả lời Chờ đợi cô tự nói tiếp Anh có thể dẫn tôi vào xem tình hình bên trong được không? Tôi một thân con gái Một mình vào nơi này cũng không tiện lắm quay Sĩ Kiên thật sự muốn trả lời Tôi mới không tiện Thế nhưng Nhìn phần trang tài sách nay mang Mỗi một chiếc ba lô to bự Nhà chợ kia lại trông âm u như thế. Lỡ người sau đó thấy cô đi một mình rồi gây ra chuyện gì. Anh cũng cảm thấy không yên tâm. đại úy, anh chỉ cần sát tôi vào bên trong thôi. Thuê được phòng xong, tôi sẽ ở khóa cửa bế quan từ sáng mới ló mà ra. Tôi thể không làm gì anh đâu. Anh giúp tôi đi. Sĩ Kiên suy nghĩ một lát rồi chậm rãi rút chiều khóa xe, sau đó bước xuống. Trịnh Vân Trang thấy anh chịu đồng ý. hai mát còn sáng hơn đèn pha ô tô. Hỡn hở cười tuè tuét Hai người đi vào bên trong Trong nhà trọ không có quỷ tiếp đón hay lễ tân Mà chỉ có một người đàn ông Trông có vẻ cũng lớn tuổi Đang ngồi ở ghế xem chương trình tivi Ông ta vừa thấy có người đi lại Liền điểm nở đứng dậy Hai người thuê trọ à Từ nơi khác đến phải không Quang sĩ Kiên gửi đầu Xin hỏi ở đây còn phòng trọ không ạ Con, con Chủ nhà nói Cả thị trấn này có mỗi nhà trọ của tôi là còn phòng thôi đấy Trước kia ở đây có ba nhà sọ Một nhà thì có tin đồn có ma Nên phải đóng cửa Một nhà thì không có khách Nên không kinh doanh nữa Hiện giờ còn mỗi nhà tôi cho thuê Cô cậu đến đúng chỗ rồi đấy Vâng, chú cho cháu một phòng ạ Ông chủ gợi đầu Lục tủ lấy một chùm chìa khóa rồi nói Đi theo tôi Nhà sọ này có lẽ được gải tạo Từ một ngôi nhà ở đã xây dựng khá lâu Tưởng đầy siêu mốc Gạch dưới nền vẫn là loại gạch bát cũ Ông chủ đi trước, Sĩ Kiên đi giữa, Vân Trang ôm ba lô đi cuối cùng. Đến một cái phòng nhỏ thì dừng lại. Đến rồi, phòng của cô cậu đây. Căn phòng đó có cánh cửa gỗ màu xanh bị mối mọt anh không ít. Trên cửa còn một khai hở lớn có thể nhìn được cả vào bên trong. Lúc chủ nhà mở ra còn phát ra những âm thanh kéo kẹt như sắp bung bản lề ra đến hơi. Quay Sĩ Kiên quay đầu nhìn Vân Trang, cô vẫn tươi tỉnh cười với anh. Dưới như việc phải ở căn phòng trọ tồi tàn như thế này Cũng không khiến cô phải nhát mặt như mày Hay tỏ thái độ gì khó chịu Phòng của cô cậu đây nhé Đặt cọc trước 200 Vâng Phương Trang vừa định lục trong ba lô lấy tiền ra trả Thì Quách sĩ Kiên đã móc ví ra Lấy tiền đưa cho ông chủ nhà trọ Ông ta nhận lấy Cười cười đưa chìa khóa cho anh Rồi quay người bỏ đi Vân Trang chằm chằm nhìn theo bóng lưng chủ nhà cho đến khi khuất hẳn sau ngã rẽ. Là sau mới quay sang hỏi quét sĩ kiến. Sao anh lại trả tiền? Tôi là người thuê phòng trọ mà. ai là vậy tôi anh này chết mất. Anh không nói gì, chỉ lạ lẽ để cửa bước vào xem xét tình hình bên trong. Đồ đạc nơi này đơn giản đến mức sơ sài, trong phòng còn đầy mùi mồ hôi. Bên trái đầy một chiếc giường trải ga đỏ, giữa phòng có một chiếc ghế sofa đao cũ đến mức Lâu xa bằng bên ngoài đã nổ lỗ chỗ Sĩ Kiên quan sát một lúc rồi khẽ nhiều ngày Thật lòng mà nói Anh mắc bệnh sạch sẽ giống hệt ba mình Thế nên khi nhìn thấy bên trong phòng trọ này Anh chỉ thấy ngán ngẩm Phần tràn leo đéo đi theo anh Trong mặt quay Sĩ Kiên Cô vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái Vui vẻ nói May mà nhà trọ này không có ma Sĩ Kiên ngoài đầu nhìn người con gái An mặc sạch sẽ đứng so lưng mình Lại nhớ lúc nãy ở trên xe, cô còn mẹ nhau đòi ba mình bế vào nhà. Trịnh Vân Trang là con gái duy nhất, được ba mẹ rất mực chiều chuộng. Đồ đạc mà cô dùng cũng thuộc loại đắt tiền, giá cảnh tốt hơn người khác rất nhiều. Vậy mà cách cơ xử và đối diện với hoàn cảnh của cô dường như làm cho người ta rất kinh ngạc. Cô không những có thể ngồi bề dưới bãi cỏ dạy chữ cho lũ trẻ dân tộc, mới vừa trong cọ chết trở về với vui vẻ cười được. Bây giờ phải ở trong nhà trọ bẩn thỉu và hôi háp này, cô vẫn nói với anh. May mà nhà trọ này không có ma. Thái độ lạc quan của Vân Trang khiến Quách Sĩ Kiên cảm thấy lòng mình đột nhiên ấm ấm, trái tim đột nhiên sao động. Ở đây có được không? Anh hỏi. Được mà. Cô cười. Anh nhìn này, có đệm, có phòng tắm, còn có cả sofa, hồn xoay trại của anh chắc luôn. Sĩ Kiên gởi đầu, sau đó rút ra một ít tiền mặt. Đặt lên bàn Ngủ sớm đi Ngày mai bắt xe về thành phố Tôi về doanh trại đây Vân Trang nhìn mấy tử tiền màu xanh trên bàn Vội vàng nói Đại úy, lương quân nhân được bao nhiêu chứ Tôi đủ tiền về rồi Anh cầm lấy đi, tôi không nhận đâu Tôi ở trong doanh trại Không cần phải tiêu tiền Cô sức khoát lắc đầu Không đâu, tôi tuy là sinh viên nghèo Nhưng đi du lịch vẫn phải đem đủ tiền Để quay về chứ Số tiền này tôi không nhận được đâu Quang sĩ Kiên vừa định trả lời thì bên ngoài liền truyền tới mấy tiếng loảng soảng. Tiếp theo đó Hải lang ở Mỹ tiếng người hát họ và làm nhảm gì đó. Hai người cùng đồng thời ngởng đầu lên nhìn, phát hiện ra bốn năm người đàn ông xe rượu cởi trần vừa đi qua cửa. Người nào người đấy xăm chủ đầy mình, tóc tài nhộn say đỏ. Một tên liếc vào phòng, ánh mắt xe rượu đỡ đẫn nhìn phân trang. Sau đó quay sang là với mấy tên còn lại. Ê, em này ngon nhỉ? Nhìn ngọt nước phê đấy Nhưng đi cùng người yêu thế kia Đêm nay trong hoạt động nhiệt tình lắm đây Mình ở phòng bên cạnh Nghe tiếng rên thôi cũng phê phải biết Haha ha. Một tên thò đầu vào nham nham nhở nhở nói Em ơi Làm gì thì làm Đừng hét to quá Không bọn anh mất ngủ nhá Sau đó cả lũ cười phá lên Quay sự kiện lúc này đứng khuất tầm nhìn của vợ chúng Thẻ ra bốn tên kia chỉ nhìn thấy một bả vai của anh Sớm mặt anh hiện tại vô cùng bình thản Chỉ có ánh mắt hơi tối lại Dù không hề nói câu gì Nhưng Vân Trang đứng cạnh cũng cảm nhận được Sự lạnh lẽo xuất phát từ tận xương tủy anh Khiến cô không xét cũng thấy run Bốn tình kia làm sao là đối thủ Của quân nhân vĩ đại Quách sĩ Kiên cơ chức Bọn chúng mà chờ gạo thêm câu nữa Thì chắc chắn là chán sống rồi Thế nên để bảo toàn tính mạng Cho lũ xe rượu và tránh liên lụy Đến chủ nhà trọ Cô thực sự cảm thấy mình vô cùng tốt bụng khi ngay lập tức chạy ra ngoài giơ tay đóng cửa lại sầm một tiếng. Sau đó còn tự cảm thấy mình như vừa trở thành một đấng cư thế. Tự hào quay vào phòng. Vân chàng khoát tay. Anh đừng hiểu nhầm tôi chỉ đóng cửa, cay ly bốn người kia với chúng ta thôi. Tôi hứa xanh dự sẽ không làm gì anh đâu. Mặt mày sĩ kia ngẩn ra sau lòng thẩm nghĩ. Cô ta có thể làm gì mình à? Tuy nhiên sau đó anh vẫn không nói không rằng câu nào, im lặng ngồi xuống ghế nghịch điện thoại. Phần trang lục ba lô lấy một bộ đồ nhìn anh rồi nói Anh cứ ở đây một lúc, la nữa mấy người kia không đứng ngoài hành lang nữa, hãy đi. Thật ra cô còn định nói thêm một câu. Bây giờ ra tôi sợ bọn chúng chọc giận anh, ai lại mất công ra tay. Thế nhưng suy nghĩ thế nào rồi lại thôi. Quay sĩ kiên ừ một tiếng sau đó lại cúi đầu nghịch điện thoại. Tuy nhiên, ta thì vẫn trao trù là nghe động tính ở bên ngoài. Bốn người kia với đứng ngoài hành lang hát hò, thỉnh thoảng nói phải ba câu tục thiếu, khiến anh rất khó chịu. Vân Trang tỏ ra không quan tâm đến anh, truyền tiếp xoay người bỏ vào phòng tắm. Phòng tắm ở đây dù có hơi tối, vỏ nước thì hàn dỉ và chảy sức chậm. Tuy nhiên còn tốt chán so với phòng tắm được quây sơ sài bằng vài bàn ở doanh trại. Cô vừa múc nước tắm, vừa tự lầm bẩm Lòng quân nhân đúng là gian khổ thở đấy, suốt ngày phơi nắng, phương giáo huấn luyện, đi ngủ phải đúng giờ, dậy phải gốc chăn vuông như miếng đậu phụ. Về tắm rửa cũng không thoải mái gì, lại còn không được thử xuyên về tham gia đình. Ôi, cô sẽ không lấy chồng lòng quân nhân đâu. Lúc tám xong trở ra, quân sĩ Kiên đã ngồi ngủ gật ở trên ghế từ 3 giờ. Điện thoại trong tay anh đã tắt ngủ màn hình từ lâu. Cô đừng ngầm nghĩ hồi lâu, chưa phát hiện ra dù anh có là quân nhân vĩ đại hay người chỉ huy tài giỏi, thì anh cũng vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt bình thường. Anh có phải người máy là bằng xác thép đâu mà không biết đau, không biết mệt. Mấy ngày đào đất cứu người, dọn dẹp vùng xả lở, xương lại bản cho người dân, bản tay còn chưa kịp lên da non, đã tiếp tục đứng dưới nắng 40 độ huấn luyện binh sĩ. Chắc hẳn anh cũng rất mệt nhỉ phân sang làm yên ngắm nhìn người đàn ông an tĩnh nhà mát ngồi trên ghế, Lúc anh hủ không giống một chỉ huy đeo quân hàm bốn sao uy nghiêm thường ngày chút nào, mà chỉ như một chàng trai hai mươi mấy tuổi đẹp trai, hiền lành. Trong anh như vậy, thật sự cô rất muốn hôn một cái. A, cô đang nghĩ gì vậy? Nhẹ thấy căn bệnh ham trai của mình càng ngày càng nặng, Vân Trang hơi đỏ mặt, vội vàng trễ lên giường chồm xa lại. Muốn lên sau lại thỏ đầu ra. Cô mãi nhưng không thể ngủ được, cuối cùng đành nướ sẩy đèn tấm duy nhất trong phòng nhẹ nhàng đáp lên người quay sĩ Kiên, sau đó mới yên tâm tắt điện, leo lên giường ngắm anh. Lần đầu tiên trong đời ở chung phòng với một người quen nhân, lại là mỹ nam cử phẩm thế này, cô mà không dành thời gian ngắm anh, chỉ thật có lỗi với bản thân. Mình. Trên đời này, làm gì có cơ hội thứ hai tốt như thế. Sao cô có thể uổng phí chứ? Nhờ ánh sáng của chiếc đèn vàng ngoài hành lang hát vào Vân Trang vui vẻ ngắm quay sĩ kiên ngủ Cô phát hiện ra một điều Càng nhìn lâu lại càng thấy anh đẹp trai Cơn ngực nở, tay chân không thuộc dạng cơ bắp Nhưng nhìn rất mạnh mẽ, nam tính Đó là chưa kể gương mặt Vạn người mê nữa Sao quân nhân lại có người đẹp trai thế nhỉ? Vì đẹp trai và sáng trẻo như thế Nên lần đầu gặp Cô mới tưởng anh là binh nhất ha hà, hà, cô suy nghĩ lại rồi, cô muốn lấy chồng quân nhân. Đèn hành lang phủ tắt, trả lại bóng tối yên tĩnh cho căn phòng. Trong phòng trọ bền thiểu, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Phân chàng có hơi tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn thoải mái nhắm mắt, cho lòng cô tự làm bẩm Ngủ ngon nhá, đại úy. Mấy ngày vừa rồi phải làm việc cường độ cao, nên thật sự quay Sĩ Kiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh vừa dĩ định về xoay trại luôn trong đêm Để tránh những hiểu lầm không đáng có Thế nhưng đang yên đang lành Tự nhiên lại xuất hiện bốn tên xe rượu kia Khiến anh không yên tâm xa về Bà đầu cũng chỉ định ở lại một lúc Xem tình hình thế nào Đợi phần trang ngủ rồi sẽ đi ngay Thế nhưng không ngờ Bản thân mình mệt quá Nên ngồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết Đúng 5 giờ sáng Dĩ Kiên mở mắt tỉnh dậy Bên ngoài trời đã lở mở sáng Chút đầy sáng nhả nhạt yếu ớt dọi vào trong căn phòng vừa vặn khiến tở mắt anh có thể nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của một người Chị Vân Trang nắm co do như con tôm trên giường mái tóc dài dõi tung xuống gối Hiện tại cô vẫn còn đang xe sức ngủ hảo mi dài rủ xuống gương mặt trong veo Hình như cô có vẻ lạnh nên hai tay ôn sạt lấy vai thỉnh thoảng hơi nhíu mẩy khó chịu Quay sĩ Kiên bớt giác cúi đầu nhìn ngược mình phát hiện ra trên đó cướp một chiếc chăn mỏng màu đỏ trùng màu với ga giường vân sang đang nằm. Cả đêm qua anh suy chỉ đúng một tư thế ngủ ngồi ở sofa, có lẽ xem mệt quá nên không phát hiện ra có người đắp chăn cho mình. Mà chiếc chăn này có mùi của cô nên cũng có vẻ không hôi hám lắm. Chỉ là dù bây giờ đã là mùa hè nhưng ban đêm vẫn có sương muối, Hưởng sáng trời hơi lạnh, ngủ không có chăn, chắc chắn không dễ chịu gì. Ai là quên nhân Giang khổ thế nào anh cũng chịu được Vậy mà cô gái nhỏ kia Là vì sợ anh lạnh Mà đem nhường chăn cho anh Trái tim quét sĩ kiên Đột nhiên lại hơi nhoi nhoi Anh thở dài một tiếng Suy nghĩ hồi lâu mới đứng dậy Nhẹ nhàng đem chăn phủ lên người Của phân trang Cô vì bị chạm vào nên hơi cựu quậy Một chút lại tiếp tủ ôm vai chả thơi Miệng lầm bẩm mấy câu gì Nghe không rõ Sĩ kiên nhìn điều bộ vừa giống mèo Vừa sống tôn của cô Khói miệng không tự chủ nở ra Một nụ cười hài lòng Sau đó trẻ gian cẩn thận dù mới xoay người đi vào trong phòng tắm Anh gọi một cuộc về doanh trại Phan đường lúc đó cũng vừa mới tỉnh dậy Nhìn thấy số của anh gọi đến Thì không nhịn được cười Cả đêm qua sếp không về Một người cả đời chỉ biết đến huấn luyện Và chinh chiến Cũng chưa từng quan tâm đến phụ nữ Và những chuyện khác như quét sĩ kiên Mà có thể một đêm không quay về doanh trại Chắc chắn là có lý do rất đặc biệt Lý do đó Ehem, chắc là qua đêm cùng cô gái kia Phan Đường nghĩ đến đó liền cười ngoác miệng Sau đó phải hắng giọng mấy cái Mới có thể bấm nút nghe máy Đại úy Phan Đường, đêm qua ở doanh trại không xảy ra việc gì chứ Báo cáo đại úy Đêm qua toàn đội chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và dừa giấc Không xảy ra vấn đề gì Tôi có việc ở ngoài thị trấn Lên nữa sẽ về muộn một chút Cậu phụ trách điều danh và huấn luyện thể dục buổi sáng ru tôi. Vâng, ở ngoài thị trấn xảy ra chuyện gì vậy ạ? Không có chuyện gì, tôi có ít việc riêng chưa giải quyết xong. Phan Đường cố nhị cười, ngập ngừng nói Sếp, anh đừng nói với em anh với cô gái đó. Sĩ Kiên lại giọng ngát lời Thiếu ý Phan Đường, cậu còn vấn đề gì cần báo cáo không? Báo cáo, hết. Vậy tôi cúp máy đây. Nói xong Người nào đó lại lùng bấm nút tắt của gọi. Phan đường ở đầu dây bên kia cười nghiêng hả, cười đến mất cả hình tượng. Lát sau, nếu không phải nhìn thấy đồng hồ trên bàn đã chỉ gần 5 giờ 20 phút, anh ta chắc chắn sẽ không chịu ngậm miệng sẽ đi điểm danh. sau khi đó, ở phía bên kia Quê Sĩ Kiên rửa mặt song xuôi, lại quay xa bên ngoài, ngồi ở sofa, đợi Vân Trang tỉnh dậy. Anh theo thói quen ngồi thẳng, tay đặt lên đùi, mắt nhìn về phía trước, Mà phía đối diện lại là Vân Trang đang ngủ trên giường nên thảnh ra tầm mắt của anh lại rơi xuống người cô. Mấy lần Sĩ Kiên quay mặt nhìn đi chỗ khác thế nhưng cuối cùng anh phát hiện ra cảm giác ngồi ở đây nhìn cô ngủ cũng không tệ. Ngược lại sau lòng còn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Thế nên thảnh ra cứ duy trì tư thế đó cho đến khi Trịnh Vân Trang tỉnh dậy mới thôi. Hơn 7 giờ sáng có người nào đó mới xoay người đạp chăn toán loạn. Tiếp theo mở mắt ra ba lần, nhắm mắt lại ba lần, cuối cùng nhìn thấy một bóng hình thẳng tóc ngồi ở sofa đối diện. Cô mới sợt mình lùng cùng bỏ dậy. Anh, anh... Mặt mày phân Trang ngơ ra một lát, vì hơi hoảng sợ nên phụ thức nói mấy từ. Anh dậy rồi à? quay sĩ Kiên kinh ngạc tập 2, theo lẽ thường thì phải nói. Sao anh lại ở đây? Hoặc là cả đêm qua anh ở đây à chứ nhỉ. Cô gái này không những không hề hoảng hốt cùi xuống kiểm tra quần áo như trên phim mà còn hỏi một câu đơn giản như vậy. Chị Vân Trang thật biết cách làm người khác phải cảm thấy đau đầu. Ừ, anh lẽ thạm trả lời. Mới giờ có xe về thành phố. Cô cào cào lại mái tóc dài hơi rối Trang thủ chỉnh trang lại váy áo rồi nói Hôm trước tôi đến đây là 10 giờ sáng chắc cũng khoảng tầm đó có xe chạy về. Được, cô chuẩn bị đi Chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi đón xe Vâng Phần Trang bước xuống giường Đi được hai bước lại ngoái đầu lại Về mặt khó tin nhìn Sĩ Kiên Nhưng mà anh không về xoay trại à quay Sĩ Kiên thản nhiên Nói một câu Sáng nay tôi còn có chút việc ở thị trấn À ờ Cô gần cù, thế thì hay quá Trong lòng còn thầm bổ sung thêm một câu Lại được ở cạnh anh Thêm vài tiếng nữa Sau đó vui vẻ quay người vào phòng tắm Hai người trả phòng nhà trọ Rồi lên xe jeep đến một cửa tiệm Đồ ăn trong thị trấn dùng bữa sáng Ai xong lại đến một con đường Dẫn vào thị trấn để đón xe quay sĩ Kiên đứng tựa vào một thân cây Cho chú xem tin tức trên điện thoại Còn Vân Trang thì ngồi dưới vệ đường Cho chú nhìn anh Này, cô lên tiếng gọi Post ngẩng đầu lên nhìn Cơ mặt anh dưới ánh nắng Quả thực vô cùng anh tuấn Đôi mắt trong veo chế đựng sự quảng đại Không mấy ai có được Sao vậy Tim phần trang đột nhiên đập nhanh một nhịp Quay sĩ kiên, anh có bạn gái chưa Mấy ngàn tay vẫn còn Bang bó của anh đột nhiên cứng lại Sĩ kiên hơi đỏ mặt Suy nghĩ một lát lạnh nhạt trả lời Tôi không thích có bạn gái Tại sao Bởi vì quân nhân rất bận Không có thời gian yêu đương Cô bị môi Nói như anh thì quân nhân ế hết à Dù bận đến mấy Một ngày không thể dành ra 5 phút Để nhắn tin cho bạn gái được sao Có thể Sĩ Kiên trầm mặc Nhưng dù có thời gian Tôi cũng không thích có bạn gái thử ra anh chưa từng nghĩ Mình sẽ có bạn gái Cần có bạn gái để làm gì Một ngày của anh 24 tiếng đều ở trong doanh trại Không làm nhiệm vụ cũng huấn luyện binh sĩ Một năm chỉ có thể về thăm gia đình vài lần Ở lại vài ngày Rồi lại góc gáp đi ngay Hơn nữa, anh còn là bộ đội đà công, trước khi nhận nhiệm vụ, đã ký một cam kết, chiến đấu phải chấp nhận hy sinh phỉ tổ quốc. Vậy thì, có cô gái nào dám yêu một người đàn ông không thể ở bên để chăm sóc cô ấy? ban ngày cũng không có thời gian hỏi thăm cô ấy, lại còn phải ngày đêm lo lắng cho sinh bệnh của người yêu mình. Quân nhân như anh vẫn không nên yêu thì tốt hơn. Chị Vân Trang dường như không chịu khuất phục trước thái độ lạnh lùng của anh, thoải mái trả lời. Cuộc đời mà không có tình yêu thì nhàm chán lắm đấy, anh không biết à? Quay sĩ Kiên im lặng. Đúng lúc này, một chiếc xe khách 24 chỗ chậm chậm rời thị trấn. Anh ngở đầu nhìn chiếc xe rồi thở ơ nói. Xe đến rồi. Vân Trang phủi phủi quần áo cho sạch sẽ rồi ôm ba lô đứng dậy. Mấy người đàn ông trên xe khách thấy cô liền thòi đầu ra. Nói to Về thành phố phải không? Lên xe đi em gái Vâng Cô lịch sự trả lời Sau đó ngoài lại nhìn quét sĩ Kiên đang đứng ở cách đó một quãng Nở một nụ cười Tạm biệt Sang bản ánh ôn hòa Bóng dáng cao lớn dù không mặc đồ quân nhân Vẫn trải ngập trí khí đội trời đạp đất lạ thường Chỉ là có nhìn thế nào Cô cũng thấy quét sĩ Kiên đặc biệt trở mặc Đặc biệt cô đơn Anh cười nhẹ theo xa lời rào Vốn cũng định nói tạm biệt Thế nhưng suốt cục mãi lại không nói ra Phần trang bước một bước Sau đó tự dưng nhớ ra điều gì Cô quay đầu lại một lần nữa Sõng sạc nói lớn Tôi sẽ không xin số điện thoại của anh Cô sẽ không chủ động tìm gặp anh Nhưng nếu có một ngày Chúng ta có thể gặp lại nhau Nhất định tôi sẽ cười đổ anh Ánh mắt cô sàn đời kiên định Quân nhân không thích có bạn gái Tôi lại càng thích làm bạn gái quân nhân. Sau đó, xoay người lên xe, bỏ lại quay sĩ Kiên đứng ngẩn ra ở dưới tán cây phe đường. Chiếc xe chậm chậm rời khỏi thị trấn, đem phần trang trở về nơi thành thị đông đúc. Cũng đem một thứ gì đó rất mơ hồ rời xa anh, làm sáng trộn đáy lòng vui dĩ bình yên của anh. Sĩ Kiên đứng ở con đường nhỏ rất lâu, sau cùng mới chậm rãi xoay người, lên xe Jeep quay trở về xoay chạy. Trả lại sự an tĩnh cho tán cây kia Thành phố A Sau gần nửa tháng phiêu lưu Đến các vùng bên giữa khắc nghiệt và gian khổ Trịnh Vân Trang mới thèm phát mặt về Tiểu khu Vạn Kim Phúc Cổ sách ba lô le lén trốn vào nhà Rất không may tảng băng trịnh Hạo Vũ hôm nay lại về sớm Còn đứng trong bếp phụ vợ yêu nấu ăn Vừa nhìn thấy bóng dáng Nhanh như con thỏ chạy vào nhà Hạo Vũ đã quá to Đứng lại Vân Trang ôm ba lô trước ngực, cười hì hì. À, ba thân mến của con đấy à? Con gái bảo bối của ba về rồi đây. Vân Trang sắc mặt lạnh còn hơn chồng mình. Cô là ai? Tôi không biết. Cô đi ra đi. Chịnh Hạ Vũ, ngay thấy chưa? Phụ chồng tôi không có con gái như cô. Đi ra ngoài đi. Ba, mẹ, sao hai người lại nỡ đối xử với con như thế? Còn là con gái duy nhất của ba mẹ đấy. Không có con thì cuộc đời ba mẹ còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi có vợ tôi là đủ rồi Tảng băng nghỉ năm quay sang ôm vai vợ Dịu dàng nói Chúng ta không cần nó đúng không em Vân chàng vô cùng tự tin Mà yêu dấu của mình nhất định sẽ không tuyệt tình như thế Tuy nhiên cuối cùng Vân San lại kiên định gửi đầu Em cũng không cần nó Trịnh Vân Trang thật sự muốn đến biên giới cùng quét sĩ Kiên Để tiếp tục chịu gian khổ lần nữa Không thể nào ở nổi với hai người sụt thịt mó lạnh như thế này Sau một hồi xin lỗi nịn nọt, cuối cùng vợ chồng trình Hạ Vũ cũng quyết định tha thứ cho đứa con gái nhỏ bỏ ra đi hơn nửa tháng qua. Lúc ăn cơm, Vân Trang cầm một đống tài liệu đưa cho ba mình, vui vẻ nói. Ba, đây là tài liệu những đồ dùng cần thiết và nguyện vọng của người dân các vùng biên giới. Lần này, ba để chú vĩ trực tiếp tổ chức tình nguyện đi, con thấy là như thế này thiết thực hơn. Hạ Vũ xem lướt qua xong, khẽ gởi đầu. Chuyến đi vừa rồi con đã thu hoạch được những gì? Tài liệu này Tài liệu phục vụ cho luận vai này Trải nghiệm vùng biên Dung người dân dựng lại bản sau sạt lở đất còn còn gặp một quân nhân cực kỳ đẹp trai nữa Quân nhân? Vâng Phân Trang cười cười lấy lòng Anh ấy vô cùng đẹp trai Nhưng mà so với ba còn kém xa Tảng băng nghỉ năm thật sự rất muốn cười Nhưng cuối cùng vẫn phải cố nhị lại Con có hứng với anh ta à? Vâng Lần đầu tiên gặp, con thấy anh ta sức quen, nhưng không nhớ là gặp ở đâu rồi. Cô trống cảm giả vờ suy nghĩ. Có thể là do lương duyên từ kiếp trước, nên kiếp này vừa gặp đã thấy quen. lời này, trịnh hạ vũ bởi cười thành tiếng. Vậy sao? Vâng. Nhà chú Đức ở thành phố B cũng có một người con trai làm quân nhân. Nếu con đã thích quân nhân như vậy, hay là ba bà bàn với chú Đức tác hợp cho hai đứa? Phần trang kiên định lát đầu. Sao có thể chứ, từ năm 6 tuổi cho đến nay còn chưa từng gặp lại anh ta, đến tên anh ta còn cũng quên luôn rồi. Quách Trịnh Hạ Vũ trầm rãi nói nốt hai từ, Sĩ Kiến?" "Cái cái gì cơ?" Vân Trang gần như hét lên, "Quách Si Kiến ấy à?" "Ừ, ôi mẹ ơi, cô ôn đầu lầm bẩm, "Thảo nào cô thấy anh ta quen đến vậy." "Sao hết? Từ năm nó bị ném vào trại huấn luyện cho đến bây giờ, Hai đứa không gặp nhau nữa Nên nghe tên thấy kỳ lạ làm sao Sao có thể chứ Sao con lại không nhớ ra Anh ta chính là Quách Sĩ Kiên chứ Sao lại có thể không nhận ra chứ Trịnh Hạ Vũ nhớn mày nhìn con gái Đã xảy ra chuyện gì Quân nhân Cái người đẹp trai con vừa mới nhắc đến Là, là Quách Sĩ Kiên Là Quách Sĩ Kiên đấy Hạo Vũ trỏ xòe mắt Cuối cùng chỉ biết lác đầu cười Chưa đầy tả băng nghỉ năm Sơ ghét hôn nhân tịnh đoạt Cho nên chưa từng hứa hôn hay ép gả Vân Trang cho ai Chỉ là hai cái đứa nhóc này Từ nhỏ đã có duyên với nhau Làng thang phiên bản gần 20 năm Còn có thể gặp lại ở vùng biên giới xa xôi như vậy Lẽ nào đó chính là nhân duyên của Vân Trang và Quách Sĩ Kiên Hai ngày sau Vân Trang sau khi tham khảo rất nhiều tài liệu Cô quyết định sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong Sẽ nộp hồ sơ vào trường tình báo Trực thuộc Tổng Cục 2 Bộ Quốc phòng Nếu cô và quét sĩ Kiên đã có lương duyên như vậy Vậy thì cô sẽ theo anh Cùng anh phiêu bạt đến chân trời góc bể Trong khi đó Điều kiện tiên quyết để được ở bên một quê nhân Thử duyên phải chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt Của quốc gia như quét sĩ Kiên Cô phải có đủ tư cách Có năng lực Mà nữ giới có tư cách và năng lực ấy Chỉ có thể được đào tạo từ trường tình báo này Mà ra thôi Vậy nên Trịnh Vân Trang không ngờ ngại Đã lựa chọn như thế Sau khi nói nguyện vọng này với ba mẹ, hai người suy nghĩ rất lâu, ba đầu không một ai muốn cô con gái duy nhất của họ phải xông pha vào những nơi nguy hiểm, nài sống mài chết như vậy. Tuy nhiên, Trịnh Văn Trang thừa hưởng gen của Trịnh Hạ Vũ, cho nên những gì cô đã quyết dù có ngăn cản thế nào cũng không thay đổi được. Cuối cùng, Trịnh Hạ Vũ phải dù đến các mối quan hệ của mình và cầu lao mấy chục năm nay tàu đoàn AON đóng góp cho đất nước, Văn Trang mới có thể bước vào được trường tình báo quốc gia. lưu đứng trong ngôi trường tràn ngập khí thế quân nhân, cô bỗng nhiên nhớ đến bóng dáng quách Sĩ Kiên ngày đó. Dưới ánh nắng bai mai lấp lánh, gương mặt Văn Trang cơ hồ như trong suốt và sáng ngửi như ánh mắt anh. Cô mỉm cười trước cổng trường sửng sững cao chót phót. Sĩ Kiên, em nhất định có tư cách kể vai sát cánh củng anh, nhất định có tư cách đứng bên anh. Một năm sau Quang sĩ kiện sau khi huấn luyện binh sĩ ở dãy núi phía sau doanh trại trở về liền nghe pha đường báo cáo lại Hôm nay có một điều phụ nữ đến doanh trại của chúng ta nhận nhiệm vụ Điểm phụ nữ Anh nhớ mày vẫn đây rất ít phụ nữ đồn đào tạo làm điểm phụ mà điểm phụ cửa đến canh cư chiến sự lại càng ít Tại sao không dừng tổng cục lại phân công điểm phụ về đây còn nữa lại không thông báo trước với anh Vâng Thủ trưởng mới vừa gọi điện thoại tới vì anh đang huấn luyện nên thủ trưởng dặn dò em báo lại với ai như vậy. Lúc nào cô ta đến? Phan đường cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Chắc là cuối buổi chiều. Sĩ kia gợi đầu, sau đó chậm rãi đi về phía căn cứ. Hơn 5 giờ chiều, một cô gái lái chiếc xe ô tô địa hình sẽ vào xoay trại Cô ta mặc một bộ đồ quân nhân xã chiến, chân đi bốt cao cổ khỏe khoắn, mái tóc dài búi gọn gàng đằng sau gáy. Có nhìn thế nào cũng thấy khi thế phong khoáng ngang ngược ngu trời. Bốn quân nhân đứng gác ở trọng gác đi lại gần chiếc xe. Nghiệm dọng hỏi, báo cáo thân phận. Cô gái đó sơ mùa chiếc thẻ có đồng dấu đỏ cho xa trước mặt, trên đó có ghi mấy chữ rất nổi bật. Trịnh Vân Trang, Điều vụ Tình báo, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Mấy quân nhân quan sát cẩn thận khuôn mặt và thẻ của Vân Trang, sau đó lập tức đổi vẻ mặt thành tươi cười. Thật ra là điệp viên của Tổng Cục 2 Chú tôi đã được báo trước như không ngờ điệp viên mới đến Lại xinh đẹp như vậy Mời vào Phương Trang cười cười gợi đầu Các anh quân nhân quá khen rồi Chiếc xe chậm chậm đi vào bên trong xoay trại Cô bước xuống xe Tháo kính mắt Nhìn trầm tròng căn cứ quân sự Mà gần một năm nay Quách sĩ Kiên làm việc Đây không phải là vùng biên giới Mà là một cứ điểm của sự bí mật Của quân đội quốc gia Ở đây có hàng chục chiến đấu cơ được xếp hàng ngay ngắn trên rất nhiều đường băng, xung quanh là những nóc nhà hình vỏ màu xám. Tưởng cao 8 mét bao bọc từ phía, cô nhìn một lượt rồi tự nhủi thầm trao lòng. Một nơi ngẫu như vậy mới xứng đáng với quét sĩ kiên vĩ đại của cô chứ. phân trang giả bước đi đến gần nhà chờ có mái che dùng chạm xe buýt, một vài quân nhân đã được thông báo nên đã đứng sẵn ở cửa đón cô từ trước. Phân Trang tươi tỉnh bắt tay từ người, "Xin chào, tôi là điều phụ mới được cử đến đây." Điều phụ nữ của tổng cục hai xinh đẹp quá, lại còn trẻ nữa. Một Quân Nhân hết lời khen ngợi, "Mời cô đi theo tôi, Chỉ Huy đang đợi cô." Phân Trang đi theo họ đến một ngôi nhà mái vòm lớn ở khu trung tâm, sau đó có rất nhiều quân nhân đang ngồi sẵn ở bàn họp chờ đợi. Ánh mắt cô dừng ở trên người một người đàn ông, cũng mặc quân phục xã chiến. Đang cọng cụi ghi chép cái gì đó trên bàn Anh ta có làn da sứt trắng Mũi cao thẳng tắp Những ngón tay sạch sẽ cầm bút chuyên tâm phía chữ Thần thái lạnh nhạt trầm ổn Nhưng lại khiến người ta nhìn một lần Đều có thể bị mê hoặc không sao kiểm trế được Quách sĩ Kiên Đã lâu không gặp Anh vẫn đẹp trai và hấp dẫn em như vậy Trịnh Vân Trang thất thần vài giây Sau đó lập tức khuôn phủ lại Vẻ mặt thường ngày Chậm dãi đi vào bên trong Xin chào mọi người, tôi là Điều Phụ Mới đến nhận nhiệm vụ. Nghe sau nói này, động tác viết chữ của sĩ Kiên khựng lại. Anh ngở đầu lên nhìn, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô. Phần trang có vẻ gián giỏi hơn nhiều so với một năm trước đây. Nước da cô giảm nắng khỏe mạnh, điều bộ nhanh nhẹn hoài bát. Khuôn mặt cô vẫn thanh tú như trước, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ cuột cường khó che đậy. Cơ thể mảnh mai trong bộ quân phủ xã chiến có hơi ngông cuồng. Nhưng chỉ vì xuất hiện của cô ở đây, trái tim anh tựa như có một giọt nước mềm mại trải qua. Sự xáo trộn một năm trước, cô bỏ lại, đột nhiên lại mãnh liệt trỗi dậy. Trịnh Vân Trang rậm chân đứng thả người, một tay Dương Anh Thái Dương. Báo cáo chỉ huy, điều vụ Trịnh Vân Trang thủ Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2000 đến căn cứ C11 nhận nhiệm vụ. Tất cả quân nhân trong phòng họp cũng đồng loạt đứng dậy, tuy thế đứng yêm nhìn cô. Quách sĩ Kiên sơ tay chào theo kiểu chuẩn nhà binh. Chỉ huy tiểu đoàn phòng không, Quách sĩ Kiên. Phan Đường nhìn thấy phân trang, con người như muốn lổi cả ra ngoài. Làm thế nào mà một năm trước, cô mới chỉ là sinh viên đi du lịch ở biên giới, bây giờ lại thành địa vụ của Tổng cục 2. Thế giới này đảo lộn rồi, thật sự đảo lộn rồi. Có điều, Phan Đường không hề biết rằng, Để sau một năm mà có được ngày hôm nay, Vân Trang ở trường tình báo đã phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng rất nhiều. Cô cảm tâm chấp nhận mồ hôi rơi máu chảy, cảm tâm từ một người con gái vô dĩ đá mạnh mẽ lại cảm phải vì ai mà kinh cường hơn rất nhiều. Tất nhiên, con đường thành công tưởng như thuận lợi mà lại vô cùng gian na đó, còn có cả sự đóng góp rất lớn của ba cô, Trịnh Hạo Vũ. Đợi Vân Trang chào hỏi mọi người trong tiểu đoàn sau xuôi, Phân Đường lập tức kéo áo cô sang một góc Liên thoáng hỏi Em làm cái gì mà đến tận đây thế Trước đây em làm điều vụ sẵn rồi Hay bây giờ mới trở thành điều vụ Sao em lại biết bọn anh ở đây Cô cười cười Cái gì mà trước đây phải bây giờ Em mới tốt nghiệp trường tình báo Xong được Phân đến đây nhận nhiệm vụ luôn Không phải em thích đại úy nhà anh Nên mới đến tận đây đấy chứ Phân Trang phụ vỗ vai Phan Đường Đại úy nhà anh ấy à em sẽ tranh thủ cơ hội này cơ đổ luôn Anh cứ chuẩn bị tinh thần gọi em là chị dâu đi Sau đó quay người bỏ đi Để lại phan đường mặt vẫn nghề ra Nghỉ mãi mà chưa thể tiêu hóa được hết lời mà cô vừa nói Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong xuôi Phân Trang đến phòng chỉ huy của dĩ kiên Để thảo luận về nhiệm vụ mà công việc và cô làm ở tiểu đoàn Phòng của anh không hề đóng cửa Cô đứng bên ngoài nhìn thấy anh đang nghiên cứu gì đó trên bài đồ, từng điệu bộ nhíu mày để mang theo ngàn vạn quyền rũ, ngàn vạn phong tình. Bất giác khiến trái tim cô đập loạn cả lên. Phần trang gó gõ nhẹ lên cái cửa. Tôi vào được không? Sĩ Kiên ngởi đầu lên nhìn, sắc mặt vẫn bình thản như thường lệ. Mời vào. Cô chậm rãi bước vào, ngồi xuống ghế sofa, rồi tự rớt ra hai ly trà, mình một ly, anh một ly. Chỉ huy đang nghiên cứu gì vậy? Anh đi đến gần ngồi xuống đối diện nhìn phân trang bản đồ không quân Em đến đây làm việc lần này nhiệm vụ là sát cánh cùng tiểu đoàn để ghi xét lại các tài liệu trong quá trình chiến đấu Cô cười cười Anh biết mà em thuốc nghiệp trưởng báo chí lại được huấn luyện điệp viên Bây giờ công việc chủ yếu là thu thập tài liệu tác chiến để cấp trên nghiên cứu và phát triển chiến lược quân sự tầm vĩ mô Ừ Sĩ Kiên gật đầu Nói như vậy, các thiết bị thông tin liên lạc của em cũng nên nộp lại toàn bộ cho tiểu đoàn. Vân Trang nghĩ thầm, làm việc sức khoát, thái độ và cách cư xử lạnh lùng khờn suốt lưu tình này mới đúng là con người của quay sĩ Kiên. Cô biết làm điều vụ tình báo với những quân nhân làm nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia thế này trong quá trình là việc không thể liên lạc với bên ngoài, tránh làm lộ kế hoạch tác chiến của bạn họ. Anh làm vậy rất đúng, chỉ là... Cô có cảm giác hơi hủ hẫng một chút mà thôi. Vâng, hôm nay em đến đây cũng vì việc này. Phần trang đang di động và iPad lên bàn. Đây là toàn bộ thiết bị liên lạc của em. Sĩ kia nhìn lên mặt bàn, trầm giọng nói. Để đảm bảo, ngày mai chúng tôi sẽ kiểm tra tư trang của em lại một lần nữa. Hôm nay em phất phản một chút, chịu sự giáo sát của quân nhân chúng tôi. Không sao, em hiểu mà. Cô cười cười. Anh làm việc tiếp đi, em về kỳ túc đây. nào xong, cô đứng dậy rời đi. Lúc ra khỏi cửa, đột nhiên quay Sĩ Kiên lại lên tiếng. Tại sao em lại đến đây? Phần trang trận rãi quay đầu, khi anh nói những lời này cũng không thèm nhìn cô. Một năm trôi qua, dù tình cảm của hai người khi đó chưa sâu sắc, nhưng cũng không để nỗi phô cảm như người không quen thấy được. Tại sao anh lại có thể lạnh nhạt với cô đến như vậy? Vì nhiệm vụ. Chẳng lẽ ngoài nhiệm vụ còn thứ gì khác sao? Làm được vụ rất nguy hiểm đến những cưới điểm quân sự như thế này cả nguy hiểm. Điều này em không biết sao? Biết. Cô mỉm cười. Quân nhân các anh không phải vĩ đại làm sao? Tại sao một người như em thì không được chiến đấu phỉ quốc gia như anh? Quét sĩ kiên, anh bận đến nỗi không có thời gian yêu đương càng không thể có bạn gái. Em cũng muốn trải nghiệm xem bận đến mức nào thì mới được như anh, không còn muốn có bạn trai. Một năm qua, nhớ lại một năm qua cô phỉ anh mà chịu đựng bao nhiêu sai khổ Anh là Quách Sĩ Kiên, con trai duy nhất của bác sĩ, nhân vật quốc bảo của nền y học nước nhà, Quách Cảnh Đức Anh là Quách Sĩ Kiên, quân nhân vĩ đại mà bất kỳ giảng viết nào trong trường tình báo cũng đều một lần phải nhắc đến Anh cũng là người bạn thuở nhỏ của cô, anh còn hứa sau này lớn lên sẽ cưới cô Khi đó 6 tuổi, nên cô cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ duy nhất một lời của quét sĩ Kiên. Sau này nếu không có ai lấy em, thì anh sẽ lấy em. Năm đó, sĩ Kiên tên là Mạch Mạch. Có một lần anh nói tên thật của mình, nhưng cô không nhận tâm lắm, chỉ thường xuyên gọi là anh Mạch. Sau đó, anh bị ném vào trại huấn luyện, hai người không gặp nhau nữa. Gần 20 năm sau có xuyên gặp lại, chả lẽ anh không nhớ nổi cô sao? Đến cái tên cũng không nhớ nổi ra sao Cô không tin quay sĩ kiên sửa sốt Người đầu lên nhìn Vân Trang Ánh mắt anh u tối Em Vân Trang cười lạnh Quay đầu bỏ đi Tiểu đoàn C11 cử người giáo sát cô trong vòng 1 tuần Đồng thời kiểm tra toàn bộ tư trang Quét kỳ loại trên người cô Sau khi có kết quả Vân Trang không thể liên lạc với bên ngoài Thì quá trình giáo sát mới kết thúc Sĩ Kiên đối xử với cô hoàn toàn như đồng nghiệp bình thường. Anh không hỏi hàn quá nhiều, không quan tâm quá nhiều, chỉ là anh luôn bảo cấp dưới chuẩn bị cho cô những phần dụng tốt nhất, sườn ngủ tốt nhất, căn phòng rộng nhất, đồ ăn hợp khẩu vị nhất. Thế thôi. Hôm đó, mọi người đang nghỉ trưa, thì chuồng báo động trong ngăn cứ đột nhiên sẽ ở Mỹ. Quay Sĩ Kiên cùng vài quân nhân lập tức đến phòng điều hành thông tin, kiểm tra tình hình radar quân sự. Có hai máy bay cỡ nhỏ bay vào không phận Việt Nam mà chưa được sự chất thuận của không quân mà đất. Anh quay sang văn đường nói to. Phát cảnh báo cấp độ 1, đề nghị máy bay bay ra khỏi không phận. Văn đường ngay lập tức ngồi xuống gõ phím loạn dạ, là sao bắt được tờ số của hai chiếc máy bay kia. Chúng tôi là không quân Việt Nam, đề nghị hai máy bay không rõ quốc tịch rời khỏi không phận Việt Nam. Xin nhắc lại, đề nghị rời khỏi không phận Việt Nam. Người trên hai máy bay không trả lời. Quách sĩ Kiên nhìn radar, tiếp tục nói Phát cái báo lần 2 Sau đó, quay sang các binh sĩ câu cao đứng bên cạnh Phong, Lữ, Nguyên lập tức lên chiến đấu cơ, sẵn sàng tác chiến Rõ Sĩ Kiên vừa tranh thủ nhìn la radar, vừa xin chỉ thị của cấp trên Sau khi cấp trên đồng ý, anh ngay lập tức quay người đi ra khỏi cửa Vân Trang chưa được phép vào trong phòng thông tin Nên cô chỉ có thể đứng bên ngoài hàng rào theo gai chờ đợi Lát sau thấy Sĩ Kiên khẩn trương đi ra Cô không nói gì Mà chỉ là lặng đi theo sau Anh đi đến đường băng Leo lên một chiếc chiến đấu cơ Sukhoi Su 30S 2 chỗ ngồi Phần trang cũng ngay lập tức leo lên Quách Sĩ Kiên tròn mắt Nói to Em làm gì vậy Cô với tay lấy kính và mũ bảo hiểm Ở trong khoang lái Đeo vào người hét ẩm lên Anh quên à Nhiệm vụ của em là sát cánh bên anh Mau lái đi Bây giờ không phải là lúc để tranh cãi, mà đây cũng đích thực là nhiệm vụ của Vân Trang nên anh cũng không hỏi nhiều. Lập tức hạ kinh máy bay xuống rồi khởi động. Lái máy bay tiêm kích Su-30S bay lên bầu trời. Su-30S là loại máy bay phiên bản đặc biệt có hai chỗ ngồi do Nga sản xuất. Là loại máy bay đa chức năng, được trang bị đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ không chiến, có thể tấn công mặt đất, chống hệ thống phòng không của địch, ngàn chặn trên không hỗ trợ mặt đất và tấn công mục tiêu trên biển. Nó còn có thể thực hiện chống gây nhiễu điện tử ECCM và cảnh báo sớm trên không? Trên đây Vân Trang đã được ngồi trên chiến cơ vài lần, nhưng ngồi trên huyền thoại SU-30S thì chưa. Không ngờ hôm nay, cô không những được cùng vị chỉ huy và danh khắp quân đội nước nhà ta chiến, mà còn được cùng anh bay trên bầu trời bằng SU-30S, cảm giác thật sự tuyệt vời khỏi nói. Quang sĩ Kiên vẻ mặt không hề có chút căng thẳng nhưng ảnh mắt lại cực kỳ nghiêm nghị. Anh thành thục lái máy bay lướt qua rất nhiều tầng mây. Tốc độ đã tới 2.100 km trên giờ. bay gần 3.000 km. Trong quá trình vẫn thường xuyên nhìn radar và liên lạc với trạm thông tin mặt đất. Hai chiếc máy bay kia không hề sử dụng các loại vũ khí để tấn công mặt đất nhưng cũng không sửa khỏi không phận Việt Nam. Chiếc Su-30S của sĩ Kiên Chỉ mất 10 phút là có thể bay đến vị trí hai chiếc máy bay đó Anh lại giọng nói Dù ở bên phải khi xảy ra tình huống cởi thiết Em hãy bấm nút đỏ ở bên cạnh, nhảy ra khỏi máy bay Cô nghiêm cẩn nhìn sắc mặt bình thản của anh, trả lời Em biết rồi Trong mảnh mây mù mịt, hai chiếc máy bay Boeing dân dụng cỡ lớn Từ từ hiện ra trước mặt Phân Trang và Quách Sĩ Kiên Thân máy bay của bọn chúng màu trắng bên ngoài không được sơn bất kỳ logo hay hình quốc kỳ của nước nào. Khi bài trên tầng mây giải như vậy cũng không bật đèn cảnh gáo. Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao Vân Trang lại cảm thấy có gì đó không ổn. Khi nhìn sang Sĩ Kiên ngồi bên cạnh, cũng thấy anh bất chợt nhíu mày. Hai chiếc Boeing bay sửa qua bọn họ, 30 giây sau, quay Sĩ Kiên cũng điều khiển máy bay vỏng lại, áp sát và bay cùng hướng hai chiếc máy bay kia. Anh chỉnh tần số, Ngữ khí kiên định sư khoát nói qua micro Nhắc lại lần ba Đề nghị ra khỏi khổng phận Việt Nam Bên kia không trả lời Tiếp tục tăng tốc bay đi Quách sĩ kia nói Chúng tôi nhắc lại lần cuối cùng Nếu không rời khỏi khổng phận Việt Nam Chúng tôi sẽ sử dụng tiêu kích để tiêu diệt Nói xong Anh còn sử dụng tiếng Anh để truyền đạt lại một lần nữa Chờ thêm 10 giây Mà hai chiếc máy bay kia Vẫn không có động tĩnh gì Ngón tay của Dĩ Kiên lặng lẽ đặt lên nút khởi động tiêu kích, đôi thời chỉnh ông kính nhám bắn. Phân Trang để ý, dưới chất họ đó là một phù núi. Hỏa ra nãy giờ, anh kênh nhẫn chờ bọn họ như vậy là để đợi đến khi vào đến phủ núi, không có người mới sử dụng tiêu kích để tiêu diệt, tránh gây hại cho người dân dưới mặt đất. sĩ Kiên nói to, Phong, Lữ, Nguyên, khởi động tiêu kích. và chiếc chiến cơ của cấp dưới cũng bay sát cánh vào vầy hai chiếc vô Boeing kia. Ba người cùng đồng thanh hô, xóa một tiếng, sau đó tự động lùi lại suy trì khoảng cách để tiêu diệt địch. Anh quay sang nhìn Vân Trang. Ngón tay đã được nút đỏ, sẵn sàng bầu nút. Rõ, đã úy. Bộ phận trước tiêm kích từ từ khởi động, dù đã đeo tai nghe, nhưng cô vẫn nghe thấy những tiếng ào ảo từ thân chiến cơ chuyển tới. Đúng lúc này, hai chiếc máy bay kia cũng bắt đầu bay vòng lại, Từ hai cánh máy bay hiện ra, hai khoang nhỏ đủ để chứa tê lửa. Phương Trang nhìn thấy đổ đạn thỏ ra từ máy bay sơn dụng bình thường chỉ sống lưng bỗng nhiên lại buốt Cô lập tức quay sang Sĩ Kiên, hét ẩm lên. Cẩn thận!